Gần đây không ít người hỏi nàng nói hồng mai như thế nào còn không có bụng to, nàng đều có điểm không dám ngẩng đầu. Nấu hảo trứng tráng bao, bưng cho hồng mai sau, nàng liền đi tìm Tô Tịnh hắn nhị thẩm, đương nhiên là muốn đem tin tức tốt truyền ra đi. Buổi tối, Tô Tịnh biết được tin tức tốt này, cao hứng mà thiếu chút nữa đem hồng mai vứt lên. Bởi vì quá mức hưng phấn, hắn này một suốt đêm cũng chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là tiểu oa nhi bộ dáng. trước kia hắn cũng không thích tiểu hài tử nhưng vừa nghe nói hồng mai đã hoài thai hắn bỗng nhiên liền cảm thấy tiểu hài tử đặc biệt đáng yêu tưởng tượng đến tiểu hài tử kia tròn tròn khuôn mặt nhỏ đô đô cái miệng nhỏ là có thể cười ra tiếng tới hồng mai thân mình suy yếu buổi chiều trứng trắng bao ăn xong đi sau lại phun ra buổi tối ăn một chén cơm cũng phun ra hơn phân nữa hiện tại mệt mỏi nhưng thật ra ngủ một cái chỉnh giác không quá hai ngày Toàn bộ tám đội người đều biết nhà bọn họ hai cái con châu đồng thời mang thai. Nhật tử đều giống nhau. Quế Chi trạng thái thực hảo, mới nghĩ cái hai ngày liền có điểm ngồi không yên, thường thường xuống ruộng làm điểm sống. Hồng Mai trạng thái xa xa không bằng Quế Chi, sắc mặt hoàng, môi bạch, mỗi ngày ăn đều phun ra hơn phân nữa. Tô tỉnh sốt ruột, mang theo nặng đi bệnh viện nhìn xem có gì biện pháp giải quyết, bác sĩ nói ăn thanh đạm điểm, mảng ba tháng mới có thể hảo. Phương Hà Hoa lo lắng không dinh dưỡng, suốt ngày không ngừng làm, làm hồng mai không ngừng ăn, ăn, phun, phun ra ăn, mỗi ngày đều là lặp lại đồng dạng sự. Thấy Quế Chi như vậy nhẹ nhàng, hồng mai thật đúng là hâm mộ nạn. Tháng năm sơ năm, Tết đoan ngọ, thân thích nhóm sớm tới tặng lễ thời điểm đến xem hồng mai cùng Quế Chi, thuận tiện nhìn nhìn lại bọn họ nhà mới. Tuy rằng chỉ cái một tầng, nhưng cũng thực không tồi. Nhiều như vậy thân thích, bọn họ chính là đầu một cái cái nhà lầu. Tháng 5 sơ 6, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai, Tô Phúc cùng Quế Chi chọn tiếng nhà mới đi. Tuy rằng toàn gia đều vô cùng cao hứng, nhưng Hồng Mai thân mình quá mức suy yếu khó tránh khỏi gọi người lo lắng. Phương Hà Hoa không dám xuống đất làm việc, mỗi ngày thủ Hồng Mai cho nàng làm ăn, còn nhìn nàng, sợ nàng làm ra cái gì đài biên độ động tác tới. Kỳ thật hồng mai trước kia làm việc thật nhanh nhẹn, chọn gánh nặng cũng lợi hại, nàng thật không nghĩ tới một mang thai liền suy yếu thành bộ dáng này. Quế chi mang thai so người khác không mang thai còn lợi hại, vốn chỉ nói muốn ở nhà nghỉ cái hai mươi mấy thiên. Nhưng nghỉ cái năm ngày, nàng liền rốt cuộc nghỉ không được, cả ngày trên mặt đất làm việc. Phương Hà Hoa ngăn không được liền tùy nàng đi, dù sao nàng chắc nịch, một chút sự không có. Thật vất vả ngao mãn 3 tháng, Quế chi bụng có chút hiện hoài, chính là hồng mai bụng vẫn thường thường, một chút đều nhìn không ra tới đã hoài thai. Tô tĩnh làm hồng mai ngồi ở sọt cho nàng cân nặng lượng, mang thai 3 tháng, nàng một hai không trường không nói, còn gầy 6 cân. Quế chi tương phản, mang thai 3 tháng đã dài quá 12 cân, mặt trở nên viên hồ hồ. Chương 57 phía trước Quế chi tuy hiện tráng chút, nhưng nàng cũng không béo. Hiện tại cùng hồng mai đứng ở một khối, nàng cảm giác sắp có hồng mai hai cái khoan. Quế chi tuy không phải đặc biệt ái trang điểm, nhưng tốt xấu cũng là năng quá mức phát người, ai cũng không hy vọng chính mình so người khác xấu quá nhiều, huống chi là chị em dâu. Quế chi mấy ngày nay cố ý ăn ít chút, mỗi đống chỉ ăn một chén nhỏ. Hồng mai thật vất vả chịu đựng ba tháng, ăn uống hảo không ít, mỗi đống ít nhất hai đại chén. Quế Chi thấy hồng mai ăn đến hương, hâm mộ đến không được. Hồng mai hâm mộ Quế Chi hiện hoài bụng, Quế Chi hâm mộ hồng mai ăn nhiều cũng không mập. Này đã là tháng 6 đấy, hồng mai tính toán chờ thiên hơi lạnh một ít lại đi nhập hàng tới bán. Hiện tại thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, liền cùng bà bà cùng nhau ở ven đường bán dưa. Quế Chi cũng bán dưa, bất quá đây là nàng bản thân loại. Bắt đầu Quế Chi không chỉ có bán dưa, còn cùng tô. Phúc cùng nhau đem dư tự trong đất chọn lại đây. Phương Hà Hoa sợ tới mức không được, không cho nàng chọn, nhưng Quế Chi ngạnh nói chính mình không có việc gì, còn nói nhiều làm việc nhiều ra mồ hôi, thiếu trường kỹ cân thịt. Phương Hà Hoa trực tiếp mặt đen, Quế Chi mới không dám lại chọn. Cái này nhưng khổ tô phúc, hai ngày này chọn dư bả vai đều mau áp chí. Này một chút hồng mai cùng Quế Chi, bà bà ba người song song ngồi ở ven đường. Một người tay cầm một ven cây quạt, các ngươi mẹ, chồng nàng châu ba người ở bán chưa nha? Nha, quế chi bụng đã hiện hoài, chuẩn là cái mang bả. Trong thôn Tần Hương đi tới nói, Phương Hà Hoa nghe nói là cái mang bả, lập tức nở nụ cười, ta coi cũng giống. Vậy ngươi xem hồng mai đâu, hoài như là nam oa nữ oa. Tần Hương nhìn liếc mắt một cái hồng mai, ha ha nở nụ cười, hồng mai bụng còn không có lên, từ chỗ nào xem nha? Vô pháp xem, Phương Hà Hoa u oán mà nhìn Hồng Mai bụng lít mắt một cái, Hồng Mai, ngươi muốn ăn nhiều một chút, Hồng Mai, vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, mấy ngày nay ta đốn đốn ăn căng, lại căng đừng đem bụng căng hỏng rồi. Phương Hà Hoa nhìn nhìn lại Quế Chi bụng cùng nàng kia một thân cần nhất trường lên thịt, ngươi muốn thiếu, tính, ngươi đã ăn thật sự thiếu. Quế Chi thở dài, kỳ thật nàng ăn ít không chỉ có là sợ trở nên quá béo. Cũng là lo lắng thai nhi quá lớn không hảo sinh. Tần Hương nói, Quế Chi, ngươi sợ không phải xong bào thai đi, mới ba tháng bụng liền hiện hoài. Ta nhớ rõ ta trước kia là hơn bốn tháng. Mới hiện hoài, ngươi hoài nếu là xong bào thai cũng không thể ăn ít, nếu không hai đứa nhỏ sinh hạ tới mới hai ba cân, không hảo nuôi sống. Lời này nhưng đem Quế Chi dọa, nàng quay đầu nhìn về phía bà bà, mẹ, ta đây là nên ăn nhiều vẫn là ăn ít à. phương hà hoa cũng ngốc nếu không đi bệnh viện làm bác sĩ cấp nhìn một cái muốn thật là xong bào thai vậy ngươi đến nhưng kính ăn a trưa hôm đó quế chi bản thân cưỡi xe đạp đi trấn bệnh viện Tô phúc đảo tưởng trộm lười muốn đạp xe mang quế chi cùng đi nhưng quế chi không cho lúc chạng vạn quế chi đã trở lại nói bác sĩ cũng không biết nàng hoài có phải hay không xong bào thai còn kiến nghị nàng đi tỉnh bệnh viện kiểm tra Nói chỗ đó có siêu thanh cơ có thể thấy được tới là đơn thai vẫn là song thai. Quế Chi trước nay không đi qua tỉnh, Tô Phúc cũng không đi qua. Phương Hà Hoa suy nghĩ tới suy nghĩ đi, nói, Hồng Mai, ngươi không phải đi quá tỉnh bệnh viện sao, Giờ chưa hấu bán xong rồi, đầu phận trong đất thảo lại quốc. Một lần, ngươi liền cùng Quế Chi cùng đi. Cũng hảo, tỉnh bệnh viện với ta mà nói hiện tại là quen cửa quen nẻo, ta cùng Quế Chi cùng đi cũng có bạn. Vừa lúc tiếng chút hóa, Hồng Mai vốn định chờ thiên lạnh sau lại đi tỉnh nhập hàng, nghe bà bà nói như vậy, nàng liền tính toán trước tiên nhập hàng, Quế Chi còn có thể giúp đỡ lấy hóa đâu. Phương Hà Hoa nghe Hồng Mai muốn vào hóa, vội vàng nói, ta đây cùng các ngươi cùng đi đi, thuận tiện giúp đỡ lấy hóa. Hồng Mai giật mình, bà bà cũng muốn đi. Theo đi. Mẹ, không cần, ta cùng Quế Chi hai người đi là được, ta lúc này tính toán thiếu tiếng chút hóa. Không, ta cần thiết đến đi. Phương Hà Hoa khăng khăng muốn đi, kỳ thật nặng không chỉ có là vì hỗ trợ lấy hóa, nàng nghe người ta nói cái loại này siêu thanh cơ năng nhìn ra nam nữ tới, cho nên muốn đi theo đi xem. Tuy rằng nàng nghe nói bác sĩ sẽ không nói cho thai phụ là nam hay là nữ, nhưng có bác sĩ lấy tiền liền cấp xem. Hồng Mai cùng Quế chi nào biết bà bà hoài cái này tâm tư nha. Cho rằng nàng là lo lắng hai cái con dâu đều có thai, trong người mới muốn đi hỗ trợ. Qua hơn nửa tháng, trong nhà sống làm được không sai biệt lắm. Lúc này đã là trung tuần tháng 7, chị em dâu hai mang thai có 4 tháng, Quế Chi bụng thoạt nhìn giống 6 tháng, Hồng Mai bụng giống 3 tháng. Người trong nhà càng ngày càng hoài nghi Quế Chi hoài chính là xong thai, lại lo lắng Hồng Mai trong bụng thai nhi quá tiểu. Mẹ chồng nàng châu ba người tính toán chạy nhanh đi tỉnh, không trì hoãn. Cùng ngày, ban đêm, tô tỉnh nghe nói các nàng mẹ chồng nàng châu ba người muốn đi tỉnh, chật mình không nhỏ. Hồng mai, ngươi nhưng đừng đem mẹ cùng quế chi mang ném, nếu không các ngươi chờ hai ngày, đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi. Không cần ngươi đi, người nhiều không được dùng nhiều vé xe tiền cùng dừng chân phí sao. Ngươi yên tâm, ta chính mình đánh mất đều không thể đem các nàng hai đánh mất. Tô tỉnh ôm Hồng Mai nở nụ cười, ngươi cũng không thể ném, ném ai cũng không thể ném ngươi nha. Như, vậy, ngươi cùng mẹ cùng quế chi nói tốt, nếu các nạn đi rời ra nhất định phải bỏ được tiêu tiền thỉnh người đem các nạn đưa, tới ca tàu hỏa đi, ở ca tàu hỏa chờ là được. Còn tiêu tiền làm người mang đâu, nhưng đừng bị bắt cóc. Ngươi yên tâm hảo, một mình ta nắm một người tổng được rồi đi. Hồng Mai chợt khóc chở cười. Tô Tĩnh nghĩ nghĩ. Cảm thấy Hồng Mai làm việc thực bền chắc, hắn xác thật hẳn là yên tâm. Lúc sau hắn lại chặn dò Hồng Mai không cần khiên hóa, làm quế chi cùng mẹ khiên là được. Ngày kế mẹ chồng nàng châu ba người dậy thật sớm, Phương Hà Hoa đây là đầu một hồi đi tỉnh, còn cô ý xuyên một thân quần áo mới, lau dầu bôi tóc, quả thực chính là tinh thần phấn chấn A. Hồng Mai liền ăn mặc ngày thường xuyên tiểu hoa áo sơ mi, cơ hội nhìn không ra tới mang thai. Quế Chi khổ người vốn dĩ liền đại, hiện tại bụng cũng lớn lên, nàng căn bản không thích hợp quần áo, chất khoác xuyên tô phúc màu trắng áo lót. Mua vé xe lửa khi, Phương Hà Hoa cướp một người ra tiền, nói hai cái con dâu. Hoài Oa có công lao, chút tiền ấy nàng vẫn là trở ra khởi. Phương Hà Hoa bỏ tiền khi, Hồng Mai cùng Quế Chi đồng thời phát hiện, bà bà mang theo thật nhiều tiền, cần nhất bán dưa hấu. Trong tay xác thật có chút tiền, nhưng bà bà làm gì mang như vậy nhiều tiền? Phương Hà Hoa xác thật đem bán chưa hấu tiền cơ hồ toàn mang lên, lấy nàng ngày thường ăn mặc cần kiệm thói quen, ra cửa mang nhiều như vậy tiền thật đúng là khó được. Ngồi trên xe lửa, Phương Hà Hoa cùng Quế Chi đều rất hưng phấn, hồng. Mai nhỏ giọng nhắc nhở các nàng đem tiền sủy hảo. Phương Hà Hoa phía trước nghe Hồng Mai nói về tiền bị trộm sự, nàng đôi tay vẫn luôn giao nhau ôm ở trước ngực, bởi vì tiền liền ở bên trong vùng trong túi. Ngồi xe lửa thời gian trường, ngồi lâu rồi cũng rất nhàm chán, Phương Hà Hoa liền nói về nàng tuổi trẻ thời điểm sự, Hồng Mai cùng Quế Chi đối việc này nhưng cảm thấy hứng thú, tức khắc ngồi thẳng eo. Ta 16 tuổi lúc ấy là năm 55, khi đó nhà mẹ đẻ nghèo đến nha, giáo phóng một nửa sau, dài căn bản ăn không đủ no. Sao lại liền heo ăn trấu đều cùng cháu cùng nhau nấu ăn, trấu quá thua quá ngạnh, kéo thời điểm kia kêu một cái đau. Cha ta mẹ liền tưởng cho ta tìm một hộ trong nhà có thể ăn cơm no, kết quả chính là cho ta tìm cái đã chết lão bà mau 40 tuổi trung niên hán tử. Hồng Mai cùng Quế Chi hai hai nhìn nhau, người kia tuyệt đối không có khả năng là Công Công, bởi vì Công Công hiện tại vừa mới năm mươi. Phương Hà Hoa nghĩ đến chuyện đó đôi mắt có chút hồng, ta lúc ấy cùng cha ta. Mẹ nói, ta tình nguyện đói chết, cũng không cùng như vậy lão nam nhân. Nhưng cha ta mẹ nói nhà hắn có làm cơm ăn, còn có tiền xã bố làm quần áo, căn bản không màn ta phản đối liền thu nhân gia đính hôn lễ, 50 cân gạo. Ta chính là một cái mễ cũng chưa ăn, đói đến hốt hoảng, liền chạy bờ sông đi muốn nhảy sông tự vận. Hồng mai nhưng thật ra có thể tưởng tượng đến. Bà bà là người cương liệt người, bởi vì ta sẽ bơi lội, nhảy vào trong sông sạch đến khó chịu liền không khỏi mà hoa lộng lên. Các, người nói nói, ta liền nhảy sông đều nhảy bất tử, này không phải ông trời không nghĩ làm ta chết sao, ta bừng một trận chuẩn bị hướng bên cạnh chuông, kết quả một nam hướng trong sông một trát đem ta liều mạng hướng bên cạnh túm Ta không chết đứa thiếu chút nữa bị hắn túm chết, làm hại ta rót một bụng thủy. Hồng Mai Xen vào nói, người kia chính là cha đi. Phương Hà Hoa hừ hừ, cũng không phải là. Ta sau khi lên bờ đem trong bụng thủy toàn phun ra, mắng hắn một đốn, hắn còn nói ta không biết. Người tốt tâm, ngẫm lại hắn cũng là vì cứu ta, ta lúc ấy liền đem chuyện của ta toàn bộ nói cho hắn nghe. Hắn cợt nhã mà nói, nhà hắn tuy rằng cũng nghèo, nhưng là mỗi ngày có thể ăn một đốn làm cơm, hai đốn cháo loạn. Chỉ cần ta chịu cùng hắn, năm 50 cân gạo hắn thay ta còn cho nhân gia. Ta coi hắn mới 20 xuất đầu, lớn lên đường đường chính chính, tưởng cũng không nghĩ nhiều liền cật đầu. Cái kia năm đầu, chỉ cần có cơm ăn, người không thiếu cánh tay không thiếu chân, tuổi lại thích. Hợp kia còn không chạy nhanh đáp ứng nha. Hồng Mai cùng Quế khi nở nụ cười, nguyên lai cha mẹ chồng là như thế này đi đến cùng nhau nha, tuy rằng không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tốt xấu là công công đem bà bà từ trong sông túm lên không phải. Vốn tưởng rằng câu chuyện này nói xong, không nghĩ tới phương hà hoa tiếp theo lại thật sâu mà thở dài, đính hôn hai năm nội, tôi cha thường xuyên đưa điểm mẹ đến ta nhà mẹ để cứu tế, ngày ấy tử qua loa đại khái mà quá, kết hôn khi đã năm bảy năm. Xin lão đại khi vừa lúc năm 8 năm, năm ấy không phải bắt đầu ăn, cơm tập thể sao, lại ngộ tai năm, mỗi đống đều là một chén cháo loãng, đói đến độ mau không sữa, lão đại luôn là ngao ngao mà khóc, sữa không đủ ta liền đem cháo loạn nước cơm đút cho hắn uống. Thẳng đến 6 hai năm mới có thể ăn đến làm cơm, chính là đói 3 năm a đói đến ta lúc ấy chỉ có 70 cân, cả người chỉ còn xương cốt. Phương Hà Hoa nói nói liền rớt nước mắt tới. Khi đó người nộp, chính là vì một ngụm cơm, đáng, thương. Nàng nói xong lau đem nước mắt, nhìn hai cái con dâu nói, hiện tại Nhật tử hảo quá, đồ ăn tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, mỗi tháng còn có thể ăn vài lần cá cùng thịt. Các ngươi cần phải quý trọng trước mắt ngày lành, đặc biệt là, nói đến nơi này, Phương Hà Hoa nhìn quế chi, Phúc tử tuy rằng lười chút, có ngươi quảng hắn, hắn không cũng ngoan ngoãn làm việc sao. Thiếu cãi nhau, chờ hắn ra sư có thể cho người ta xây nhà, ngươi còn sầu không có tiền. Chương 58 quế chi không? Nghĩ tới bà bà đột nhiên đem chuyện chuyển hướng nàng, nàng đỏ mặt nói, mẹ, phúc tử hắn. Hắn làm việc luôn là làm trong chốc lát nghỉ một lát nhi, nào có như vậy mệt. Ta nếu là không cùng hắn xảo, hắn vừa được không liền tưởng chơi, tối hôm qua còn chạy xong tử gia đi đánh bài đâu. Nếu không phải ngày thường ta nhìn chậm chậm, hắn không chuẩn hàng đêm đều đi, khó mà làm được. Phương Hà Hoa thật đúng là không biết việc này, nàng tối hôm qua sớm liền ngủ hạ. Quay đầu lại ta mắng hắn, đánh bài. Có ý gì? Hồng Mai nghe nói Phúc Tử đi xong tử gia đánh bài, lập tức cảnh giác mà nói, mẹ, Quế Chi, ta nghe nhị thẩm và ánh nắng chiều đề mùi nói, xong tử gia mỗi đêm đều có người đi đánh bài, gần nhất còn chơi thường tiền. May mắn Phúc tử đi đến thiếu, cũng đừng làm cho người kéo lên hắn bài bạc. Quế chi ngẩn ra, đánh bài thua không phải hướng cái mũi thượng tờ giấy sao. Hồng Mai lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, liền nghe ánh nắng chiều như vậy nói một câu, xong tử cha liền ở nhà. Nàng phía trước, có lẽ có thể nghe thấy cái gì? Quế chi cắn chặt răng, hướng phương hà hoa nói, mẹ, Phúc tử tối hôm qua đi cũng không biết đánh cuộc không bài bạc. việc này ngươi nhưng đến quảng quảng nếu là hắn lần sau còn đi ta liền lấy đòn gánh trừu hắn mẹ ngươi sẽ không ngăn đi phương hà hoa ngốc vài giây sau đó đột nhiên lắc đầu không ngăn cản không ngăn cản ta làm gì muốn cản ngươi trừu không đau hắn nói ta tới trừu bài bạc nhưng ngàn vạn đừng dính thượng hồng mai biết phúc tử bên tai mềm nếu là mặc kệ hắn có lẽ hắn thật có thể đánh bà. bất quá phúc tử cũng sợ quế chi cùng cha mẹ Liên đại ca đều sợ, nghiêm khắc mà quảng hắn, hắn cũng không dám. Hồng Mai đem việc này nói ra cũng không phải nàng thích lắm miệng, tuy rằng phúc tử là chú em, nhưng hắn nếu là đánh cuộc tiền quá đến không tốt, này không được ảnh hưởng cả nhà chất lượng sinh hoạt sao, Hồng Mai đương nhiên muốn nói cho các nàng. Phương Hà Hoa bỗng nhiên lại nói, chờ đêm mai về nhà làm lão đại Tấu phúc. Tử một đốn, lão đại thấy hắn kết hôn có lão bà mới đã lâu không đánh hắn. Không nghĩ tới hắn còn trường năng lực. Hồng Mai nhu nhu miệng, nghĩ thầm như thế nào lại làm Tô Tịnh đánh. Công công có thể đánh, bà bà cũng có thể đánh, Quế Chi cũng có thể nha. Ai, xem ra trước kia cha mẹ chồng thường xuyên đem giáo huấn đệ đệ sự giao cho Tô Tĩnh, cho nên Tô Tịnh mới khiên cái ái đánh ba cái đệ đệ thanh danh. Hạ xe lửa mới tam điểm, Hồng Mai chạy nhanh lãnh bà bà cùng Quế Chi đi bệnh viện. Vốn là làm. Quế Chi tới kiểm tra có phải hay không hoài xong bào thai, kết quả bà bà chính là làm hồng mai cũng kiểm tra một chút, nhìn xem thai nhi phát dục đến được không. Hàng sau cùng hào là hồng mai trước kiểm tra, Phương Hà Hoa cũng đi theo đi vào xem, bác sĩ nói thoạt nhìn hết thấy bình thường, hẳn là không gì sự, bụng không hiện liền ăn nhiều một chút. Hồng mai cảm thấy kiểm tra phía hoa đến có điểm mệt, không kiểm tra nàng cũng biết muốn ăn nhiều a theo lý thuyết. Phương Hà Hoa hẳn là so nàng còn, cảm thấy mệt, rốt cuộc hơn hai mươi đồng tiền đâu, nhưng Phương Hà Hoa chính là một chữ cũng chưa nói. Hồng mai ra tới sau Quế Chi lại đi vào, Phương Hà Hoa lại đi theo đi vào. Không nghĩ tới cái kia tần hương thật đúng là đoán chuẩn, Quế Chi quả thực hoài chính là song thai. Quế Chi ra tới sau, Phương Hà Hoa vội vã nói, ai da, vậy ngươi đến chạy nhanh ăn nhiều a. ngươi phía trước còn nói sợ mập lên ăn như vậy một chút. Người nói này không phải làm bậy sao? Cũng tách ta, Tần Hương nói lên. Chuyện đó khi ta nên nói đến bệnh viện, không nên chậm trễ hơn hai mươi thiên. Phương Hà Hoa nói xong nhớ tới chuyện gì, liền nói muốn thượng VKC, Hồng Mai mang nàng đi vào. Lúc sau Hồng Mai liền cùng Quế Chi, đi vào cách bách đợi khám bệnh địa phương tìm chỗ ngồi ngồi nghỉ ngơi một chút. Quế Chi một chút cũng không lo lắng bởi vì ăn ít xong bào thai hội trưởng đến tiểu. Chẳng sợ mỗi cái chỉ có ba bốn cân, nàng cảm thấy cũng có thể dưỡng đến hảo, nhà nàng cái nào không phải lớn lên cao cao đại. Đại, không có khả năng khó dưỡng, bất quá sau khi trở về cơm vẫn là muốn ăn nhiều, cần nhất ăn đến thiếu đều mau thèm đã chết. Hồng Mai thấy Quế Chi quả thực hoài xong bào thai, hâm mộ đến không được. Quế Chi, ngươi thực sự có phúc khí, hiện tại làm kế hoạch hóa gia đình chỉ có thể sinh một cái. Ngươi một chút hoài hai, kế sinh trạm người quản không được. Quế chi cũng là vẻ mặt cười, một chút chưởng hai cái nhiều mệt nha. Ngươi có gì hảo hâm mộ, ngươi sinh một cái tương lai nhật tự quá đến so. Với ta nhẹ nhàng, hai người chỉ lo nói chuyện, cũng đã quên đi xem bà bà lui tới ra tới. Chờ các nặng hai nhớ tới, mới phát hiện lâu như vậy bà bà còn không có ra tới. Các nặng hai tiếng WC đi tìm, phát hiện bà bà không thấy. Hồng Mai tức khắc khẩn trương lên, mẹ khẳng định không biết chúng ta ở bên kia ngồi, nàng ra tới không phát hiện hai ta liền mù quáng tìm phải đi, bệnh viện lớn như vậy, nàng sợ la lạc đường. Quế Chi cũng luống cuốn, ngươi thân mình hư liền ở VKC ngoài cửa thủ, nói, không chừng mẹ có thể tìm trở về, ta đi dưới lầu tìm. Hồng Mai đành phải đứng ở chỗ này khắp nơi nhìn, quả thực mau cấp chết, nếu là đem bà bà đánh mất, trở về vô pháp hướng trong nhà giao đải nha. Quế Chi ở dưới lầu chạy tới chạy lui, căn bản chưa thấy được Phương Hà Hoa bóng dáng. Nàng lại chạy trên lầu tới tiệm, vẫn là không gặp, cùng Hồng Mai hội hợp, Hồng Mai nói bà bà không lại đến quá. Chị em dâu hai đều mau vội muốn chết, Quế Chi lại xuống lầu đem bệnh viện quanh thân tìm một phòng. Hồng, Mai biết không có thể đứng ở tại chỗ chờ, đến ngẫm lại biện pháp, nàng đi tìm trước đại hộ sĩ, hỏi có hay không quảng bá. Hộ sĩ nói. Bệnh viện quảng bá thanh âm rất lớn, bệnh viện quanh thân đều có thể nghe thấy. Sau đó quảng bá không ngừng bá Phương Hà Hoa tên, kêu Phương Hà Hoa ở bệnh viện cổng lớn cửa sát chỗ đó chờ. Quế Chi ở bên ngoài cũng nghe tới rồi quảng bá, nàng liền tới trước cửa sát chỗ đó, ngay sau đó hồng mai cũng xuống dưới. Lệnh các nàng kinh hỷ chính là Phương Hà Hoa một lát, liền lại đây. Phương Hà Hoa lại đây lại là vẻ mặt oán trách, các ngươi đây là làm gì? Làm quảng bá lớn tiếng như vậy kêu tên của ta làm gì, thật cho rằng ta đi lạc nha, ta. Phương Hà Hoa đồng chí, ngươi hai cái con châu đang ở nôn nóng mà tìm ngài, thỉnh ngài sau khi nghe được đến bệnh viện cổng lớn cửa sát chỗ đó đi, các nàng sẽ ở nơi đó chờ ngài. Phương Hà Hoa đồng chí, quảng bá lại vang lên tới. Phương Hà Hoa che lại lỗ tai, lại kêu đi lên, lại kêu đi lên. Hồng mai ngươi chạy nhanh, gọi bọn hắn đừng hô. Hồng Mai thấy bà bà đi tìm tới, kia viên khẩn trương tâm rốt cuộc vững chắc, nàng cười nói, hảo hảo hảo, ta đi gọi bọn hắn tắt đi. Hồng Mai đi vào. Quế chi lôi kéo bà bà nói, mẹ, ngươi sao không ở VKC cửa chờ, làm hại ta cùng tẩu tử một đống hảo tìm, tẩu tử sợ tới mức mau khóc. Phương Hà Hoa cũng ở sinh khí, hai người các ngươi thật đúng là cho rằng ta lão hồ đồ. Ta mới 45 tuổi, đến nội ở bệnh viện đi lạc sao, chẳng sợ lạc đường không cũng ở bệnh viện sao, ta còn có thể chạy ngoài mặt đi bị người quải chạy. Vậy ngươi đi đâu vậy? Quế Chi tò mò. Phương Hà Hoa đem Quế Chi kéo cần một ít, còn hướng bốn phía xem xét. Nhỏ giọng nói, ta tìm vị kia cho các ngươi kiểm tra bác sĩ đi, nàng biết các ngươi hòa chính là nam là nữ. Quế Chi cả kinh há to miệng, mẹ, bác sĩ nói cho ngươi. Ta hoài chính là Long Phượng thai sao? Quế chi nôn nóng mà nhìn Phương Hà Hoa, Phương Hà Hoa lại không vội mà trả lời. Ta đi vào nhìn kia bác sĩ một người ở đàng kia, liền hướng trên. Tay nàng tắt hai trương mười khối, nàng còn xin khí, trực tiếp cho ta nhét trở lại tới. Lòng ta tưởng, nhân gia khẳng định là ngại tiền thiếu, ta trực tiếp đương nàng mặt số ra mười trương, số một trăm đồng tiền. Mẹ, ngươi, ngươi cho nhân gia một trăm nha. Ngươi chưa hấu mới bán hai trăm đồng tiền, ngươi bỏ được cho nhân gia một trăm, lại là chẻ cỏ, lại là bón phân, còn chọn mấy ngày chưa, mệt chết mệt sống, vội mấy tháng ngươi đây là xóa một nửa nha. Chiều sau sinh hạ tới chẳng phải sẽ biết nam. Nữ sao? Quế chi quả thực đau lòng đến thẳng run run. Nhìn ngươi không tiền đồ dạng. Phương Hà Hoa nở nụ cười, nhân gia một phân cũng chưa thu, nói quốc gia quy định không thể nói. Quế chi tức khắc á khẩu không trả lời được. lộng nửa ngày vẫn là không biết nam nữ bất quá tiền không tốn đi ra ngoài đảo cũng là chuyện tốt khi viên nhăn tâm rốt cuộc không như vậy đâu phương hà hoa lại chớp đôi mắt tới bất quá ta biết ngươi hoài không phải long phượng thai nàng không thu ta tiền nhưng ta cũng sẽ đuổi theo hỏi nào bác sĩ bị ta hỏi phiền liền nói nào có như vậy nhiều long phượng thai ta nhưng chẳng phải sẽ biết ngươi hoài không phải xong bào thai sao quế chi có chút thất vọng Ta đây hoài không phải hai tiểu tự chính là hai khuê nữ, cũng không phải là. Phương Hà Hoa cũng rất thất vọng, cho nên vừa rồi nghe quảng bá kêu nàng tên, nàng mới vẽ mặt oán trách chạy ra. Khi tẩu tử đâu, nàng hoài chính là gì? Quế chi lại hỏi. Phương Hà Hoa lắc đầu, bác sĩ chưa nói, bác. Sĩ bị ta hỏi nóng nảy liền nói, cấp gì, chờ xin hà tới ngươi tự nhiên sẽ cao hứng. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, sinh nữ nhi ta cũng cao hứng, bởi vì sinh nữ nhi ấn chính sách quá 4 đến 5 năm còn có thể tái sinh một thai, rất nhiều nhân gia ngóng trong đầu thai là nữ nhi. Nếu là nhi tử ta cũng không gì không cao hứng, tuy rằng liền một cái độc đinh không thể tái sinh một cái khuê nữ, nhưng ít ra không cần lo lắng không nhi tử. Người nói bác sĩ lợi này sao đoán, đoán không ra sao? Quế chi suy nghĩ. Xã tới thoát đi trừ bỏ biết nàng hoài không phải xong bào thai, mặt khác chính là gì cũng không biết. Lúc này Hồng Mai lại đây, mẹ, tối hôm qua thượng tô tỉnh còn làm ta một tay nắm một cái, sợ các ngươi đi lạc. Nếu là tìm không ra ngươi, ta cùng Quế Chi cũng không dám về nhà. Phương Hà Hoa thấy Hồng Mai vẻ mặt nghiêm túc, nàng bất đắc chỉ mà nói, ngươi là đem ngươi bà bà nghĩ đến có bao nhiêu ngốc. Như vậy điểm địa phương ta có thể đi lạc. Hồng Mai nhấp miệng cười, Phương Hà Hoa ngay sau đó, đem vừa rồi cùng Quế Chi nói những cái đó lặp đi lặp lại lại cùng Hồng Mai nói một lần. Hồng Mai bội phục mà nhìn bà bà, "Ta má ơi, ngươi một hai phải cùng đôi ta cùng nhau tới chính là vì việc này đi." Bác sĩ một phân tiền tịch thu, còn làm ngươi trước tiên đã biết Quế Chi hoài không phải Long Phượng thai, giá trị." Quế Chi lại nói, "Ai, cuối cùng còn không phải không biết hai ta hoài chính là gì?" nàng ý tứ này rõ ràng đang nói không gì có đáng giá hay không kết quả vẫn là không biết phương hà hoa không vui đi tới đánh một chút tay nàng đi thôi lại kiên nhẫn chờ thượng năm tháng không phải đều đã biết ai vô luận là hai khuê nữ vẫn là hai tiểu tử đều không tốt quế chi bẹp miệng nàng cũng ngóng trong long phượng thai đâu nhưng mong không thường có gì biện pháp xin hai khuê nữ nói không nhi tử bà bà khẳng định sinh khí Xin hai tiểu tự nói, khẳng định lại đánh lại nháo trong nhà quanh năm suốt tháng ồn ào đến thực, nào có khuê nữ tri kỷ. Quế chi dọc theo đường đi phiền. lòng thật sự, hồng mai nhưng thật ra không gì không cao hứng, sinh nhi sinh nữ đều được. Chương 59 buổi tối, mẹ chồng nàng dâu ba người đơn giản mà ăn mặc, sau đó trụ tiếng kia trang 107. Bên trong có hai trương giường. Trước kia Hồng Mai cùng Tô Tĩnh luôn là cùng ngủ một giường một khác trương không. Lúc này nàng cùng bà bà ngủ một giường Quế Chi tắt ngủ một khác trương giường bởi vì nàng thân khoan thể béo chỉ có thể đơn độc ngủ. Phương Hà Hoa vẫn luôn cùng Hồng Mai nhớ khổ tư ngọt nói năm. Rồi sự, sao lại lại dâm dài trong nhà thu vào, còn nói sang năm không chỉ có muốn còn năm nay nợ, còn muốn đem trên lầu một tầng cái lên. Bởi vậy, sang năm lại đến thiếu nợ, đến năm sau còn. Hồng Mai trong lòng nghĩ, dù sao tô tỉnh mỗi tháng nộp lên 60, nàng kiếm tiền tuyệt đối sẽ không lại lấy ra tới. Quế Chi tác vẫn luôn ở bên kia lăng qua lộn lại, còn đang suy nghĩ hai khuê nữ hai tiểu tử sự. Phương Hà Hoa nói nói, hướng Quế Chi bên kia nhìn nhìn, thấy nàng cũng không ngủ, liền nói, Quế Chi, a tháng sau ta không cho ngươi cùng phúc tử tiền tiêu vặt. Các ngươi bán chưa hấu có 190 nhiều khối, đủ hoa. Quế Chi vừa nghe, trong lòng âm thầm thở dài, đáp lại một tiếng Nga. Ngay sau đó Phương Hà Hoa lại nói, đúng rồi, chờ phúc tử ra sư, cũng đến chống lão đại giống nhau mỗi tháng nộp lên tiền. Quế Chi cả kinh một chút lật người lại, cũng nộp lên 60. Hắn mỗi tháng cũng không nhất định có thể tránh ra 60. Đến lúc đó cũng không biết có hay không người thịnh hắn xây nhà, một tháng có khả. Năng thượng nửa tháng liền đỉnh thiên. Phương Hà Hoa thấy quế chi kinh thành như vậy, có chút buồn cười, ngươi yên tâm, hắn tránh không thượng sáu mươi ta còn có thể đoạt A. Đến lúc đó xem hắn mỗi tháng ra nhiều ít công bái, dù sao mọi người đều xem ở trong mắt, bùng thở hiện tại cũng trướng tiền, một ngày có năm khối đi, đến lúc đó làm hắn cùng lão đại giống nhau mỗi tháng trong tay lưu 26 khối, dư lại đều nộp lên. Ngươi cùng hồng mai chính mình tránh liền chính mình tích cóp trưởng hài tử, ta vất. Quá hỏi, Quế Chi suy nghĩ nặng loại kia hai mẫu bốn, mà một năm cũng có thể thu cái hơn bốn trăm, trừ bỏ phải cho nói cần huynh đề bảy mươi hai, cũng còn thừa ba trăm nhiều. Đến nỗi tô phúc có thể tránh nhiều tránh thiếu, một tháng tổng có thể lưu cái hai mươi sáu khối, hắn một năm xuống chứ cũng có ba trăm nhiều điểm. Hai người tổng cộng có thể tích cóp thượng sáu trăm nhiều, cũng rất không tồi. Mẹ, nghe ngươi, nộp lên liền nộp lên. Quế chi nói. Phương Hà Hoa trong lòng cũng thống khoái, hai cái nhi tử đều nộp lên tiền. Trong nhà nhật tự lướt qua càng thông thuận. Hồng Mai thấy bà bà rất minh lý lẽ, biết lão nhị vợ chồng son đến đi theo nàng cùng Tô Tịnh giống nhau, không thể chiếm tiện nghi. Nghĩ đến bà bà này hơn hai tháng rất ít xuống đất, vẫn luôn ở nhà cho nàng làm ăn, tuy rằng bà bà đồng thời chức nàng cùng Quế chi chặt quần áo. Nhưng chiếu cố nạn so Quế Chi nhiều đến nhiều, Hồng Mai trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Quế Chi ở đàn kia lại không ngừng xoay người, nàng như thế nào cảm thấy một chút. Hoài hai còn không bằng Hồng Mai hoài một cái đâu. Sáng sớm hôm sau, Hồng Mai mang theo bà bà cùng Quế Chi đi ăn bánh quẩy, nhưng đem các nạn hai ăn thống khoái. Bánh quẩy ăn ngon. Lại đến hai căn. Quế Chi triều chủ tiệm nói. Hồng Mai cười trộm, hiện tại Quế Chi biết chính mình là hoài song thai, kia còn không thể kính ăn, không bao giờ tưởng biến béo sự. Phương Hà Hoa thấy Quế Chi đã ăn hai căn còn uống lên một chén cháo, thế nhưng còn muốn hai căn. Nàng vốn định ngăn lại, nhưng tưởng tượng, đến nàng trong khoảng thời gian này ăn đến thiếu, ngẫm lại vẫn là tính, dù sao Hoa lại không phải nàng tiền. Hiện tại Hồng Mai nhưng không thể so phía trước, thân thể đã sẵn khoái nhiều. Đi nhập hàng cũng có lực, nàng tưởng tiếng thiếu chút, sợ khiên bất động. Phương Hà Hoa lại muốn nàng đem trong tay 200 khối tất cả đều nhập hàng, nói có nàng cùng Quế Chi đâu. Quế Chi ở làm việc Phương diện thật đúng là bỏ được hạ sức lực, một chút khiên một đài túi, hồng mai cũng không dám làm nàng. Khiên như vậy trọng, nếu là xảy ra chuyện nàng nhưng đảm đương không được. Cuối cùng Phương Hà Hoa đem Quế Chi trên vai kia một đài túi lấy lại đây khiên. Quế Chi khiên nửa túi, Hồng Mai cảm thấy chính mình thân thể tuy rằng hảo không ít, nhưng cũng đến kiềm chế điểm, chỉ khiên non nửa túi. Đến ca tàu hỏa sau, Hồng Mai trong lòng thật sự băn khoăn, chạy nhanh cấp Quế Chi mua hai cái trứng luộc trong nước trà ăn, cũng cấp bà bà mua hai cái. Các nàng ban đêm về nhà đã mười giờ nhiều, tô phúc. thế nhưng không ở nhà. Phương Hà hoa bực, làm tô tỉnh đem lão nhị cấp tìm trở về táo một đốn. tô tĩnh cận nhất vội thật đúng là không biết đệ đệ đi sông tử gia đánh bài sự cho rằng hắn ở chính mình trong phòng ngủ đâu tô tĩnh chạy tới sông tử gia quả nhiên thấy tô phúc ở nơi đó đánh trong tay còn cầm một mao tiền tô tĩnh một lời nói không nói đem cái bàn cấp xốc đối với tô phúc chính là một chân ngươi trường năng lực đúng không còn bài bạc lão bà ngươi hoài xong bào thai ngươi có biết hay không đến nhưng kính làm việc kiếm tiền dưỡng oa Tư phút bị đá đến nửa ngày mới vò chạy, ủy khuất mà nói, phía trước bọn họ tới tiền ta không dám đến, liền ở một bên nhìn. Hôm qua cái mới bắt đầu tới tiền, ta còn thắng hai mau đâu, đêm nay thượng, đêm nay thượng thua tám mau, hắn đang suy nghĩ kéo lại vốn sự, không nghĩ tới đại ca tới sóc bàn. Mặc kệ thắng hay thua đều không thể đánh cuộc. Tô tỉnh đi lên lại đánh hắn một quyền, còn muốn đánh hắn khi bị song tử đoàn người cấp kéo. Lại! Tỉnh đại cái, ngươi đến mức này sao, chúng ta đánh đến tiểu, cũng chính là hai phần năm phần, cả đêm thắng thua bất quá mấy đồng tiền. Nhìn ngươi đem phúc tử đánh, giống như đánh cuộc mấy trăm trường như, còn đem chúng ta cái bàn đều cấp sóc. Song tử khinh thường mà nói, ngươi muốn đánh chính mình đánh, đừng kéo nhà ta phúc tử. Tô tĩnh trừng mắt song tử. Song tử thấy tô tĩnh trừng hắn, sợ tới mức sau này lui vài bước. hắn thật là có điểm sợ tô tĩnh bởi vì hắn khi còn nhỏ không thiếu ai tô tĩnh đánh hành hành hành nếu về sau ta kéo phúc tử ta chính là quy tôn tử phúc tử ngươi chạy nhanh trở về đi lão bà ngươi một chút hoài hai song tử đem tô phúc kéo tới sau liền đưa hắn ra cửa tô phúc đi theo ca ca phía sau biết đuối lý cũng không dám nói cái gì mau đến nhà mình trước cửa khi hắn đột nhiên chạy hắn ca trước mặt nói ta đánh bài áp tiền sự ngươi đừng cùng người trong nhà nói cha mẹ cùng quế chi đã biết sẽ được bọn họ cũng đều biết vẫn là mẹ để cho ta tới bắt ngươi đâu người nói ngươi liền không thể nghĩ chính sự buổi tối không có chuyện gì liền ngủ bái dưỡng hảo tinh thần ban ngày nhiều làm điểm sống quế chi đều bụng to còn mỗi ngày trong ngoài làm ngươi liền không thể nhiều làm điểm làm nàng thoải mái chút Tô Phúc nghĩ đến Quế Chi hòa xong bào thai, mỗi ngày còn làm như vậy sống lâu, trong lòng thật là có chút băn khoăn. Ta đã biết, ca. Về đến nhà, đại gia thấy Tô Phúc trên mặt bầm tím một khối liền biết đã ăn đánh. Phương, Hà hoa trường mắt hắn, thua nhiều ít, không có bại nhiều ít. Phía trước không có tới tiền, tối hôm qua thượng thắng hai mau, hôm nay thua, tám mau. Tô Phúc cục xuống đầu, mẹ. Về sau ta không đi còn không được sao, song tử cũng không dám làm ta đi, vừa rồi ca đem cái bàn đều cấp sóc. May mắn tổng cộng mới thua năm mao. nếu là chờ ngươi thua năm trăm hoặc năm nghìn liền chậm. Phương Hà Hoa nói liền cầm lấy bên người điều giỏi, đối với Tô Phúc Đích trừ Tam Hạ. Trừ xong phía sau Hoa sen đối Quế Chi, nói, hôm nay ta trừ hắn, về sau hắn muốn còn dám ngươi liền tàn nhẫn trừ. Quế chi thấy Tô Phúc bị đánh đến đáng thương, đảo cũng nguôi giận, đối Tô Phúc nói, cho ta nấu nước đi, Tô Phúc ma lưu lưu mà đi. Ngủ khi, Hồng Mai đem bà bà ở bệnh viện đột nhiên biến mất sự nói cho Tô tỉnh nghe, Tô Tĩnh cười đến không được, không nghĩ tới mẹ còn rất cơ linh, thế nhưng nghĩ đến hỏi bác sĩ là nam hay là nữ. Bác sĩ nói ngươi trong bụng oa thế nào, cũng khỏe đi, Hồng Mai gật đầu, nói hết thấy còn. Tính bình thường, nhưng cần bổ dinh dưỡng, nhưng ta nên ăn đều ăn. Tô tỉnh sốt ruột, sợ hài tử sinh ra tới quá tiểu không hảo dưỡng, nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy, về sau mỗi cái cuối tuần ta đều mua con cá trở về hầm cho ngươi ăn, lại mua một cân thịt hầm rong biển. Mặt khác, ta lại nghĩ cách mua mấy vài sữa mạch nha, cho người hảo hảo bổ bổ. Sữa mạch nha thực quý đi. Hồng Mai hỏi, hẳn là không phải thực quý đi. Quý cũng đến mua nha, không thể mệt ngươi cùng oa. Tô tỉnh trong đầu, đã suy nghĩ thông qua cái gì con đường đi mua, tổng không thể vì mua sữa mạch nha lại chạy tỉnh đi thôi. Đúng rồi, Lý quan lễ cần nhất kéo hóa đi trong huyện, có thể cho hắn mang. Hồng Mai suy nghĩ cũng là, tiêu tiền liền tiêu tiền đi, vẫn là muốn bổ. Nếu là, mỗi cái cuối tuần đều ăn một con cá một cân thịt, quế chi ở bên nhìn không hảo đi. kêu phúc tử cũng mua nha hoặc là ta giúp bọn hắn mang cũng đúng phúc tử tiêu tiền lại không keo kiệt hồng mai lại cảm thấy việc này khó phúc tử tiêu tiền nhưng thật ra không keo kiệt nhưng quế chi tiết kiệm ta sợ nàng sẽ không bỏ được nếu là ta ở đàn kia ăn nàng ở đàn kia nhìn nhiều không tốt tô tĩnh ngẩn người vậy ngươi cũng không thể bởi vì nàng sẽ không ăn a nàng nếu là không bỏ được tiêu tiền nhưng không được làm nhìn Mỗi cái thứ hai con cá một cân thịt cũng hoa không bao nhiêu tiền, nhiều lắm hai khối năm đi, một tháng người đồng tiền, lại không phải hoa không dạy nổi. kia đảo cũng là, chính là, không thể bởi vì ta. Muốn ăn liền buộc quế chi cũng ăn a như vậy không tốt lắm. Không có việc gì, ta ngày mai cùng Phúc tự nói, nếu hắn không nghĩ mua liền tính, chỉ có thể làm quế chi nhìn ngươi ăn. Hồng Mai dặn dò nói, ngươi đến nói rõ ràng, đến quế chi đồng ý mới được. Tô Tĩnh ân ân, đáp ứng, hắn cảm thấy đây là việc nhỏ, căn bản không hướng trong lòng đi. Ngày kế sáng sớm, Tô Tĩnh liền cùng Tô Phúc nói lên việc này. Tô Phúc nghĩ đến Quế Chi trong tay có 190 nhiều, lúc này đi tỉnh chỉ hoa hơn 20. Trong tay còn có 170, mặt khác này mấy tháng mẹ nó cấp tiền tiêu vặt cũng thừa 20, hắn sẵn khoái mà về phòng lấy 10 đồng tiền cho hắn ca. Ngươi đi lò cạch tiền đường giúp ta mang. Ta trước cấp một tháng tiền, Tô Phúc nói xong liền vào nhà đi. Tô tỉnh vốn định hỏi lại hỏi Quế Chi, nhưng hắn không gặp Quế Chi người, liền tính. Quế Chi từ VKC bên kia lại đây, hỏi Tô Phúc sao lại thế này, Tô Phúc liền nói thẳng, cũng không để trong lòng. Quế Chi vừa nghe, tức khắc thịt đau. 1. Tháng hoa 10 đồng tiền ăn cá ăn thịt. Trong nhà mỗi tháng không phải mua một hồi sao, ăn một hồi là đủ rồi. nào đủ ngươi hoài song thai càng cần nửa bổ một tháng mười đồng tiền ta lại không phải hoa không dậy nổi quế chi ngồi xuống giận dỗi ngẫm lại mỗi cái cuối tuần có cá có thịt ăn nhưng thật ra chuyện tốt nhưng một tháng phải tốn mười đồng tiền nàng thật đúng là không bỏ được tô phúc thấy nàng không cao hứng nói tẩu tử ăn ngươi không ăn chẳng lẽ ngươi muốn ở bên cạnh làm nhìn tẩu tử có thể ăn xong đi sao Ngươi nếu là không mua, nàng còn không được phân một nửa người ăn nha. Ngươi không tiêu tiền ăn nàng phân, ngươi lại ăn không vô đi có phải hay không? Quế chi thở dài, hảo đi hảo đi, ta bồi tẩu tử ăn. Qua mấy ngày, tô tỉnh hoa 16 đồng tiền mua tứ đại vài sữa mạch nha, còn mua hai con cá hai cân thịt. Tô tỉnh ái nấu ăn, bản thân chui vào phòng bếp làm đi. Quế chi thấy đại bá ca liền nàng phân cũng cùng nhau làm, trong lòng về điểm này hận dỗi cũng. Coi như là tiêu, liền đi theo tẩu tử cùng nhau hưởng phúc đi. Hầm cá bưng lên, ngay sau đó sông biển hầm thịt cũng thượng bàn. Hồng Mai cùng Quế Chi mặt đối mặt ngồi ở chỗ đó ăn, Tô Tĩnh làm chính là ăn ngon. Hồng Mai hiện tại ăn uống mở rộng ra, ăn đến đặc biệt sảng khoái. Quế Chi cũng ăn uống thỏa thích, cười nói, ta đi theo tẩu tử hưởng phúc. Hồng Mai đến bây giờ cũng không biết lúc ấy Tô Tĩnh cũng không kinh Quế Chi đồng ý. Hắn chẳng qua cùng tô phúc nói thanh mà thôi. Hồng Mai trong lòng, còn đang tìm tư, Quế Chi giống như biến hào phóng, không có vừa ăn biên thịt đâu. Chương 60 kế tiếp Hồng Mai mỗi ngày đều uống tam ly sữa mạch nha, cảm giác hương vị thực không tồi, mau uống nghiện rồi. Nghĩ đến Quế Chi không có mua, nàng liền đem dư lại nửa vại đưa cho Quế Chi, chính mình một lần nữa lại hủy đi một vại. Quế Chi vui vui vẻ vẻ mà thu. nàng làm tiểu lão hổ giày khi thuận tiện cấp hồng mai hài tử làm hai xong hồng mai việc may vá không tốt lắm chỉ biết dệt áo lông cũng sẽ không làm tiểu lão hổ giày. phương hà hoa thấy hai cái con dâu ở chung đến cũng không tệ lắm ít nhất trên mặt nhìn không tồi nàng cũng rất cao hứng đạo mắt tới rồi 8 tháng 20, là tô xương thịnh cùng tú mai kết hôn nhật tử hồng mai buổi sáng liền qua đi hỗ trợ tuy rằng nàng làm không được việc nặng Nhưng dáng dáng hỷ tự, quét quét rác, chọn nhặt rau vẫn là có thể. Lúc này Tô xương Thịnh cũng là dùng lò cạch máy kéo đi đón dâu bởi vì hắn sẽ không khai, liền từ Tô tỉnh đương tài xế. Mở ra cùng đi. Buổi chiều bốn điểm tả hữu Tú Mai bị tiếp nhận tới, hiện tại tân nương tử có thể so hồng mai kia một chút trang điểm đến, còn muốn xinh đẹp. Tú Mai trên đầu cái một tầng hơi mỏng hồng đầu xa, như ẩn như hiện thập phần đẹp. Tú Mai vào tân phòng, Hồng Mai liền ở bên bồi nạn. Tú Mai, ngươi xem ngươi có phúc khí đi, một gã lại đây liền ở tân nhà lầu, tuy rằng chỉ cái một tầng, sang năm liền có thể toàn cái đi lên. Này tủ quần áo là nhất lưu hành một thời tổ hợp tủ quần áo, xe đạp, đồng hồ, quạt điện đều có, còn có một đài máy may đâu. Tú Mai đứng dậy qua đi nhìn nhìn máy may, hảo là hảo, nhưng ta sẽ không chậm nha. Đến lúc đó làm Quế Chi giáo giáo ngươi, nàng sẽ nàng cùng nàng tẩu tử học. Tú Mai nhìn Hồng Mai hơi hơi nhô lên bụng, tỷ ngươi đại khái gì thời điểm sinh? Tháng chặt hơn hai mươi, nếu vặn mấy ngày sinh ra được muốn quá đại niên. Quế Chi cùng ta giống nhau nhập tử, nàng hoài chính là xong bào thai. Tú Mai vừa nghe, vì nàng tỉ sốt ruột, vậy ngươi phải. Chính mình mang hài tử, ngươi bà bà khẳng định muốn giúp đỡ Quế Chi mang. nàng hai cái đâu ngươi đến lúc đó liền làm không được mua bán hồng mai đã sớm nghĩ đến này vấn đề kia có biện pháp nào ai kêu đôi ta thấu một khối đi đâu chờ hài tử sẽ đi đường liền có thể giao cho bà bà cùng nhau mang một năm nội khẳng định là tránh không được tiền hài tử cũng muốn ăn nải sao ai kết hôn thật không tốt muốn đem cùng chính mình không thân người đưa người một nhà còn muốn mang thai sinh hài tử mang hài tử tú mai buồn rầu mà nói Hồng Mai lại không nghĩ như vậy, xin hài tử thật tốt, nếu là hoài không thường, kia mới kêu cấp đâu. Tỷ, hai ta gia cách đến như vậy gần, về sau ngươi thường lại đây chơi, ta đối nơi này không thân, không có bạn. Chi, sáng màu đâu? Sáng màu từ cấp khách nhân châm trà đâu? ngươi cùng sáng màu chỗ hảo điểm, chậm rãi liền đối nơi này một hảo một vật đều thuộc lạc. Tới rồi sáu giờ nhiều khai thịt, Hồng Mai cùng sáng màu cấp tú mai đoan đồ ăn lại đây. Ba người cùng nhau ngồi ăn, nói nói cười cười. Tứ Mai cũng coi như là cái cần mẫn người, ngày thứ ba trở về phía sau cửa, ngày thứ tư liền bắt đầu cùng công công, sáng màu cùng nhau xuống đất thu đậu phộng. Hồng Mai cần nhất thân mình hảo không ít, thường thường kỵ xe đạp đi ra ngoài bán hóa, buổi chiều còn giúp trong nhà thích đậu phộng. Quế Chi cũng làm theo mỗi ngày xuống đất làm việc, đỉnh bụng to tuy mệt, cũng không nghe thấy nàng kêu khổ. Trong thôn mang thai nữ nhân rất ít ở nhà dưỡng, đều giống người thường giống nhau xuống đất làm việc. Thu hoạch phụ thu sau hồng mai lại ở phiên nàng sổ sách. Tô tỉnh, năm nay ta nhưng không quế chi tránh đến nhiều, nàng quá lợi hại, mới lại đây một năm liền vượt qua ta. Tô tỉnh lại đây nhìn một cái, sao có thể hiện tại đã thu hoạch phụ thu, nàng còn không phải là loài chưa hấu cùng đậu phòng sao? Ngươi xem, ta từ đầu năm đến bây giờ chỉ tránh 397 khối nhị, quế chi bán chưa hấu 197, bán hoa xinh ước chừng có 200 nhị. Nàng không phải. Có 417 sao? Ta so nàng tránh đến thiếu, lại so với nàng hoa đến nhiều. Tô tỉnh chọc nàng trán, nhìn ngươi, mới kém như vậy một chút, ngươi thật đúng là thích tính sổ, nàng thân thể thật nhiều tránh liền nhiều tránh bái. Đúng rồi, hiện tại thời tiết chậm rãi chuyển lạnh. Ngươi đừng lại đi bán hóa, hảo hảo ở nhà dưỡng, còn có hai tháng hảo sinh. Hồng mai bụng cũng dần dần lớn lên, nàng xác thật không dám lại kỳ xe đạp. Quế Chi nói mấy ngày nay nàng phải cho người khác lột đậu phộng, một ngày. Cũng có thể tránh cái một khối năm hoặc hai khối, ta đến lúc đó cùng nàng cùng nhau đi. Tô tỉnh không vui, lột thứ đồ kia tay đau, không được đi. Các nàng đều dùng trút khét kẹp, ta làm Quế Chi cũng giúp ta làm một cái. Dùng rút cái kẹp một chút cũng không đau. Quế chi hoài xong thai đều có thể làm, ta hoài một thai có gì không thể làm, mỗi ngày ngốc tại trong nhà cũng phiền. Lại nói, Quế chi đi làm việc, ta nếu là ở nhà nghỉ ngơi, không phải có vẻ ta quá kiều khí sao? Ta có thể kiếm tiền, lão bà của ta kiều khí điểm lại sao? Không ai dám nói. Tô tỉnh ôm Hồng Mai eo nói. Hồng Mai làm nũng lên, không sao, ta liền đi liền đi, ngươi không cho ta đi. Ta cũng phải đi, tô tỉnh bị Hồng Mai kia sợi kính thuyết phục, ngươi nha, chính là không chịu ngồi yên. Bất quá ngươi nhưng đến nhớ kỹ thường xuyên đứng dậy đi vừa đi, ngồi lâu rồi không tốt. Cái này ta hiểu, Hồng Mai cười nói. Hồng Mai cùng Quế Chi cùng đi thôn đầu cường tử gia lột đậu phộng, không nghĩ tới phương hà hoa. Cũng muốn đi theo cùng đi, thu hoạch phụ thu sau trong nhà không gì sự, nàng càng ngốc không được. Cường tử cần nhất ở làm đậu phòng mua bán, chính là thu đậu phộng đi trong thành bán, Sao lại phát hiện lột thành đậu phộng tránh đến càng nhiều, hắn liền thỉnh người tới trong nhà lột đậu phộng. Nhà hắn liền tam giang nhà ở, trong thôn hơn phân nửa phụ nữ đều lại đây, mỗi gian nhà ở đều có mười mấy người. Hồng mai mỗi lột một lát liền đứng chạy ở cửa đi một chút, còn cầm lấy mang ấm nước uống uống. Nước, quế chi lại một lòng ngồi lột, đôi tay kia vội chăng đến nhưng nhanh. Quế Chi, ngươi lột đến cũng quá nhanh đi, lên đi một chút đi. Hồng Mai nhắc nhở nàng. Quế Chi ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, nói, không có việc gì, ta không mệt. Hồng Mai nghĩ thầm, Quế Chi đỉnh như vậy đại bụng, như thế nào sẽ không mệt. Chẳng qua nàng một lòng nhớ thương nhiều kiếm tiền, không thế nào yêu quý chính mình thân thể mà thôi. Quế Chi không nghe, Hồng Mai cũng lười đến lại nói, "Dù sao nàng là nên nghỉ. Một lát liền nghĩ một lát. Lột đậu phộng liền lột một tháng, số cuộc không tốn sinh nhưng lột bởi vì cường tử vài nét bút mua bán làm xong. Liền trong khoảng thời gian này, Quế Chi mỗi ngày đều có thể tránh hai khối, Phương Hà Hoa cũng là mỗi ngày tránh hai khối. Hồng Mai giảm rất nhiều, có khi một khối, có khi càng thiếu thời gian liền sáu mau tiền. Hồng Mai tuy có tâm cùng Quế Chi so kiếm tiền, nhưng so ra kém cũng không có biện pháp. Quế Chi cầm nàng kia 60 đồng tiền, vui mừng đến. Không được, cẩn thận mà thu vào trong rương. Nhưng kế tiếp hai ngày, nàng thân thể không thoải mái, bụng đau, eo cũng đau, nào nào đều khó chịu, cơm cũng ăn không vôi nhiều ít. Tô Phúc trách cứ nàng, ta xem ngươi là vì kiếm tiền liền mệnh đều từ bỏ, liền lột một tháng đậu phộng, mỗi ngày ngồi 10 cái chờ, có thể không ra sự sao. Quế Chi bực nói. Hạt ồn ào gì, ta kiếm tiền sao, kiếm tiền một người trộm hoa sao. Hòa xong thai rất nhiều người đều sinh non, ngươi như thế nào liền biết là ta lột, đậu phỏng mới bụng đau. ngươi vẫn là chạy nhanh cùng trong thôn bà mụ lên tiếng kêu gọi, kêu nặng mấy ngày nay đừng ra xa nhà. Tô Phúc ra cửa tới, Hồng Mai hỏi hắn Quế Chi như thế nào, Tô Phúc nói chuẩn bị đi tìm bà mụ, trước tiên lên tiếng kêu gọi. hồng mai sửng sốt quế chi muốn ở nhà sinh hài tử tô phúc nghi hoặc không ở nhà sinh đi chỗ nào sinh hồng mai ấp úng mà nói ta muốn đi trấn bệnh viện sinh tô phúc vừa nghe lại về phòng tậu tử nói nàng muốn đi trấn bệnh viện sinh ngươi tính toán ở nhà sinh quế chi kinh ngạc mà dương miệng đại gia không đều là ở nhà sinh sao có mấy cái nguyện đi bệnh viện sinh tậu tử hà tất hoa cái kia tiền đâu tô phúc không làm chủ được Lại đi hỏi hắn mẹ. Phương Hà Hoa cũng sầu, nhất thời Hà không được quyết tâm, liền đi trấn trên bệnh viện hỏi một chút giới. Kết quả bác sĩ nói cho nàng, sinh đơn thai muốn 50 nhiều đồng tiền, sinh xong thai khả năng nhiều mấy khối. Nếu sinh non, kiến nghị đi huyện bệnh viện, xin non đương. Nhưng càng quý, muốn 70 tả hữu. Phương Hà Hoa trở về nói cho Quế Chi, Quế Chi thẳng hô quá quý. Nói, ta không đi bệnh viện, ta mới tránh 60 đồng tiền, chẳng phải là toàn hoa rất đều không đủ. Không đi không đi. Quế Chi kiên trì không đi, Phương Hà Hoa cũng chưa nói cái gì, liền từ nàng. Phương Hà Hoa là cảm thấy Song Thai hài tử trọng lượng đều tiểu, khẳng định hảo sinh. Này nhưng đem Hồng Mai sầu hỏng rồi, Quế Chi Hoài Song Thai lại còn có, có khả năng sinh non, đều tính toán ở nhà sinh mà. Nàng phía trước vẫn luôn là kế hoạch đi bệnh viện sinh. Nàng cùng tô tỉnh thương lượng, tô tỉnh trực tiếp đánh nhịp nói, đi bệnh viện sinh tiền sinh không mang đến, tử không mang đi, ngươi tỉnh cái này tiền làm gì? Ngươi nếu là thuận sẵn bất tài năm mươi nhiều khối sao, cái này tiền ta hoa đến khởi. Hồng Mai trong lòng ấm áp, nằm ở tô tỉnh nách cười tủm tỉm mà nói, ta nghe ngươi. Bất quá Hồng Mai cũng không có đem quyết định này cùng người trong nhà nói, miễn cho bị đại gia nói nàng kiều khí, có. Lẽ còn sẽ nói nàng tiền nhiều tạo đến hoảng. Quế chi mấy ngày này bụng đau đến khó chịu, buổi tối ngủ căng bản phiên không được thân, hơn nữa suốt đêm suốt đêm mà ngủ không tốt. Nàng cũng không đi bệnh viện kiểm tra, chính là khiên đến tháng 11-26 hôm nay. Hôm nay sáng sớm, nàng đau đến thẳng đấm giường, sợ tới mức tô phút kéo chạy liền chạy đi tìm bà mụ. Bà mụ thực sinh mạnh, gần nhất đã kêu Phương Hà Hoa chuẩn bị tốt nước sôi cùng kéo. Sau đó ngồi ở chỗ đó biên nói chuyện phím biên làm quế, khi dùng sức, bà mụ thấy nhiều sinh hài tử nữ nhân, thấy quế chi đau đến thẳng khóc kêu cũng thở ơ, nhưng thật ra tô phúc ở ngoài cửa khẩn trương không được, một cái kính mà kêu, ngươi mau dùng sức nha, ngươi sức lực không phải đại thật sự sao, nhanh lên sinh ra tới liền không đau, quế chi thật đúng là có thể dùng sức, thật mau liền sinh ra một cái tới, một cái khác còn ở trong bụng. Chương 61 Phương Hà Hoa lại đây ôm trước sinh ra cái này tiểu oa nhi, nhìn lít mắt một cái, là cái nam hài. Phương Hà Hoa nói cho Quế Chi, đây là cái nam oa, trong bụng cái kia khẳng định cũng là nam oa. Quế Chi đâu đến cả ngực, cùng rỗ có bốn cân tám lượng đâu, sinh non hơn hai mươi thiên thế nhưng có như vậy trọng, hảo dưỡng thật sự. Quế Chi nằm ở đàn kia rốt cuộc cười, sinh non nhi có bốn cân tám lượng, xác thật hảo thật sự. kế tiếp mọi người đều đang đợi cái thứ hai năm oa ra tới chính là đợi hảo một thời gian cũng chưa phản ứng bà mụ cũng nóng nảy chuỗi tay đi vào sờ kết quả nàng theo cuốn rốn thế nhưng đem bên trong tiểu nhân cái kia cấp lôi ra tới ai da này cuốn rốn ninh thành bánh quai chèo đều tiếng thành như vậy bà mụ sắc mặt chợt biến nàng lại thoáng dùng sức tiểu nam oa bị nàng thật nhẹ nhàng mà kéo ra tới bà mụ khẩn trương cái này quá nhỏ Cũng không khóc, trên người toàn tiếng. Phương Hà Hoa sợ tới mức chạy nhanh buôn đại, đi tới nhắc tới tiểu Nam A liền chụp hắn mông chụp mười mấy hạ, tiểu Nam A mới ân ân khóc vài cái, thanh âm cực tiểu. Bà Mụ nói, như vậy tiểu, sợ là không đến tam cân. Phương Hà Hoa cũng không kịp cấp hài tử lau tùy tiện một bao, trực tiếp phóng trong. sổ xưng, chiệt trừ rổ cùng bao bị chỉ có hai cân chính lượng. Phương Hà Hoa biết sự tình nghiêm trọng. Trước khi trong thôn cũng có nhân sinh hạ hai cân nhiều hài tử, chỉ sống mấy ngày liền đi. Phương Hà Hoa đôi tay run lên lên, này nhưng làm sao, này nhưng làm sao? Bà mụ nói, khẳng định là cuốn rốn thắt quá nhiều, oa nhi không hấp thu đến dinh dưỡng. Các ngươi đến chạy nhanh đem oa nhi ôm tỉnh bệnh viện đi, nơi đó có rương chữ nhì, bác sĩ kỹ thuật cũng hảo. Nằm ở đàng kia quế chi chỉ cảm, thấy trước mắt thiên huyển mà chuyển. Cũng không biết suy nghĩ gì, lúc này đã là chặn vàng, như thế nào cũng đến chờ sáng mai đuổi xe lửa đi tỉnh. Tô Phúc xong vào hỏi sao lại thế này, bà mụ đúng sự thật nói, Tô Phúc nhịn không được, tức khắc liền quái khởi Quế Chi tới. Cuốn sống đánh như vậy nhiều kết, khẳng định là ngươi lột đậu phộng khi vẫn ngồi như vậy tạo thành, ngươi chủ ý như vậy đại, chưa bao giờ nghe ta, nếu là oa nhi trưởng không sống, ngươi, Quế Chi cắn môi ức chế không được, lên. Tiếng khóc lên, Phương Hà Hoa trừng Tô Phúc liếc mắt một cái, đừng nói nữa, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, cuốn rốn thắt cũng không nhất định là cả ngày ngồi nguyên nhân, ngươi đừng hạt ồn ào, quế chi còn muốn dưỡng thân thể, thương tâm không được. Phương Hà Hoa đem Tô Phúc đẩy đi ra ngoài, sau đó vào nhà thật cẩn thận cấp tiểu nam oa đánh hậu bao, hiện tại tháng 11 lãnh thật sự, nàng còn đem chậu than dịch cần một ít. Sau đó liền ôm tiểu Nam A vẫn luôn như vậy nhìn, nhìn nhìn nước mắt, liền chạy xuống dưới. Hồng Mai cùng tô tỉnh bọn người ở bên ngoài chờ đâu thấy tô phúc bị đẩy ra liền hỏi sao lại thế này. Tô phúc hướng góc tường một ngồi xổm, khóc lóc mặt nói, tiểu nhân ra tới mới hai cân chính lượng, cả người màu tím, kia cuốn rốn không biết đánh nhiều ít kết. Đều cho quế chi nàng, ngẫm lại hắn vẫn là chưa nói đi xuống. Hồng Mai nghe xong sau tuy rằng cũng cảm thấy vô cùng có khả năng là Quế Chi, cái kia nguyệt lột đậu phộng ngồi lâu rồi, nhưng việc này lại vô pháp xác. Định nguyên nhân, nàng cũng không dám nói bừa cái gì, cùng tô tỉnh tiến phòng bếp cấp Quế Chi nấu mì trứng điều. Sáng sớm hôm sau, Phương Hà Hoa cùng tô Bảo Quốc, từ phút ba người ôm hài tử đi tỉnh. Quế Chi phải cho đại uy nải vô pháp đi theo đi, thân thể của nàng hiện tại cũng suy yếu không hảo ra cửa. Hồng Mai lớn bụng vô pháp cấp quế chi mang hài tử, nhưng có thể cho nặng làm làm cơm. Phương Hà Hoa ba người đem hài tử ôm đến tỉnh bệnh viện, dù sao cũng là tỉnh bệnh viện, điều kiện xác thật. Không tồi, bác sĩ kiểm tra rồi hài tử sau liền đem hài tử bỏ vào rương giữ nhiệt. Không nhất định có thể sống bao lâu, bất quá nếu thật có thể sống sót, cũng đến ở dự ấm không sai biệt lắm ngốc một tháng, các ngươi đi trước giao tiền đi. Bác sĩ nói. Giao bao nhiêu tiền? Phương Hà Hoa hỏi. Trước giao thượng hai trăm, kế tiếp phí dụng lại nói. Bác sĩ nói xong liền vội đi. Hai trăm khối. Từ phút ngay ngốc một trận, may mắn hắn đem trong nhà tiền toàn mang đến, nhưng này cũng quá quý. Còn, có hậu tục phí dụng đâu? Phương Hà Hoa đẩy hắn, mau đi giao A, hai trăm cũng đến giao, ngươi còn tưởng sao? Hài tử trụ rương giữ nhì. Đại nhân ở chỗ này căn bản nhìn đều coi thường hài tử, chỉ có thể làm chờ. Năm ngày sau, Tô Bảo Quốc về trước gia, Lưu Phương Hà Hoa cùng Tô Phúc ở đàn kia. Tô Bảo Quốc một hồi gia, Hồng Mai cùng Tô tĩnh ca mấy cái liền vây đi lên hỏi tình huống. Tô Bảo Quốc cảm thấy hài tử vẫn là có hy vọng. Bác sĩ nói, hài tử hiện tại có thể uống điểm sữa bột, hẳn là có thể sống. Bất quá bác sĩ nói còn ở quan sát kỳ. Hài tử đến ở xương giữ nhiệt trụ một tháng đâu. Hồng Mai chạy nhanh tiếng Quế Chi phòng, nói cho nạn hài tử có thể uống sữa bột, bà bà cùng phúc tử khẳng định có thể đem hài tử khỏe mạnh mạnh đất trở về. Quế Chi mấy ngày nay khóc đến không ra gì, sự thiếu, Đại oa luôn là nửa đêm khóc nỉ non. Hiện tại nghe Hồng Mai như vậy vừa nói, trong lòng dễ chịu nhiều. Hồng Mai đi phòng bếp làm phát nải hoa khúc mì sợi cùng móng heo, Quế Chi tất cả đều ăn đến. Sạch sẽ. Ngày hôm sau sữa liền nhiều lên, đại nam oa ăn đến no no, buổi tối ngủ cũng ăn ổn, một chút đều không xảo. Tô bảo quốc trở về liền giúp đỡ cùng nhau làm làm cơm, cướp đái phiến đều là hắn sách trong sông đi tẩy, cùng Hồng Mai cùng nhau chiếu cố Quế Chi ở cử. Quế Chi cấp đại lấy nhũ danh, kêu đại mau. Tiểu nhân tuy rằng không ở nhà, nàng cũng lấy nhũ danh, kêu nhị mau. Trở lại chính mình trong phòng, Hồng Mai cùng tô Tịnh nói. Cái này đại mau thật đúng là hiểu chuyện, ăn no liền ngủ. Hiện tại một chút đều không náo loạn. Tô tỉnh vuốt hồng mai bụng tiết núi mà nói, Quế chi cùng ngươi giống nhau nhật tử, Kết quả nàng hai đứa nhỏ thành ca ca. Bọn họ đương ca ca liền ca ca bái, Ta tình nguyện nhà ta tiểu một ít, Ở trong bụng ngốc đủ nguyệt mới hảo dưỡng, Ta nhưng không nghĩ sinh non. Hồng mai ngồi ở mép trường cảm thụ được thai động, vẻ mặt hạnh phúc. Thực mau tới rồi tháng chặt hai mươi. Phương Hà Hoa cùng tô phúc ôm nhị mau đã trở lại. Nhị mau tuy rằng không ở sương giữ, nhiệt trụ trăng tròn, nhưng cũng ở 25 thiên, hiện tại thân thể các phương diện chỉ tiêu ổn định xuống dưới, hẳn là có thể nuôi sống. Quế chi nhìn thấy nhị mau lại là một trận khóc, may mắn nhị mau không chọn, ở bệnh viện ăn sữa bột, về nhà cũng nguyện ý ăn con mẹ nó nải. Đương nàng hỏi Tô Phúc Hoa bao nhiêu tiền khi, Tô Phúc đem túi tiền tử hướng Quế Chi trước mặt một lượt, ba trăm nhị, hiện tại chúng ta chỉ còn tám mươi mấy đồng tiền. Quế Chi cắn môi, xem ra này quanh năm suốt tháng là bạch bận việc, kiếm tiền đều mau tiêu hết. Phương Hà Hoa này hơn hai mươi thiên cũng mệt mỏi hỏng rồi, nàng cùng Tô Phúc không bỏ được trụ khách sạn, liền vẫn luôn ở bệnh viện phòng chờ khám bệnh ghế và thượng ngủ. Ăn cơm cũng cực đơn giản, đốn đốn đều là hai cái bạch màng thầu, mới sáu phần tiền. Hai người một ngày tam đốn thêm lên mới hoa tam mau sáu, hai mươi lăm thiên ăn cơm tiền mới hoa chín khối. Này hơn hai mươi thiên hạ tới, nhị mau là càng ngày càng tốt, còn dài quá một cân thịt, không sai biệt lắm có bốn cân. Phương Hà Hoa cùng Tô Phúc lại giống cởi một tầng da, không một chút tinh thần khí. Phương Hà Hoa thấy bọn họ hai đang nói tiền sự, nhíu mày nói. Hảo hảo dưỡng oa đi, miễn bằng tiền sự, càng đề càng gọi người sinh khí. Phương Hà Hoa mấy ngày này tuy mệt nhưng vì tôn tử đảo cũng đáng, nhưng nàng trong lòng quái quế chi, chỉ là khó mà nói ra tới mà thôi. Hồng Mai đếm nhật tử, mấy ngày nay chính là nàng dự tính ngày sinh. Tháng chạp 22 buổi sáng, Hồng Mai cảm giác cung sốt càng ngày càng thường. Xuyên, tô tĩnh chạy nhanh kỳ xe đạp đưa nàng đi trấn bệnh viện. Phương Hà Hoang hiện tại cũng học xong kỳ xe đạp, nàng từ Tô Tĩnh hắn nhị thẩm mượn xe đạp theo sau đuổi kịp. Bác sĩ cấp hồng mai nội kiểm, nói buổi tối hẳn là là có thể xin. Hồng mai buổi sáng cảm giác bụng đau, cùng súc đến lợi hại, này một chút lại nhẹ nhàng chút. Chẳng vạn, hồng mai bụng còn không có gì động tĩnh, Tô Tĩnh liền dẫn hắn mẹ cùng hồng mai cùng đi trấn trên một nhà tiệm cơm ăn cơm, điểm ba đạo đồ ăn, đều là hồng mai. Thích ăn. Phương Hà Hoa vừa ăn biên nói, hồng mai hoài một cái thật tốt, oa nhi đủ tháng, hảo nuôi sống, cũng không ổn tiền. Quế chi một chút hoài hai, quanh năm suốt tháng kiếm tiền thiếu chút nữa tiêu hết không nói, nhị mau về sau thân thể khẳng định cũng do đại mau kém rất nhiều. Ngày hôm qua nhị mau ho khang lưu nước mũi, phúc tử tới bệnh viện cầm điểm dược về nhà, hài tử như vậy điểm đại lại vô pháp nhiều uy dược. Một lần chỉ uống như vậy vợ chồng son, đến bao lâu mới có thể hảo à, ai? Phương Hà Hoa là thật lo lắng nhị mau về sau tổng sinh bệnh, nam nhân nếu là thể chất nhược, tương lai cưới lão bà đều khó. Hồng Mai thấy bà bà phiền lòng, nói, hài tử đại điểm thì tốt rồi, hiện tại điều kiện hảo, chờ đại điểm có thể ăn cơm đồ ăn, ăn ngon uống tốt chưởng, thân thể sẽ chậm rãi hảo lên. Phương Hà Hoa nghe Hồng Mai lời này trong lòng thoải mái không ít. Cảm thấy vẫn là hồng mai hảo, so Quế Chi hiểu chuyện, cũng so nàng biết sinh sống. Hồng mai a, trong khoảng thời gian này vất. vả ngươi, vẫn luôn là ngươi ở chiếu cố Quế Chi ở cử. Còn hảo, cha cũng giúp đỡ làm không ít. Hồng mai cười cười. Trong khoảng thời gian này Quế Chi cũng tổng cùng nàng nói cảm kích nói, nàng nghe nhiều có chút ngượng ngùng. Phương Hà Hoa thấy hồng mai một chút cũng không kể công, trong lòng thật đúng là xem trọng hồng mai vài phần. Hồng mai còn rất có thể ăn, ăn xong hai chén cũng không cảm thấy căng. Tô tỉnh còn mua cái quả táo cho nàng, chẳng qua cái này quả táo mới cắn hai khẩu, nàng bụng, lại đau lên. Tô tỉnh cùng Phương Hà Hoa chạy nhanh một tả một hữu đỡ hồng mai đi bệnh viện, lúc này đã buổi tối 7 giờ, bác sĩ ăn no cơm cũng rất tinh thần, cấp hồng mai kiểm tra nói khai tam chỉ, sau đó liền vẫn luôn canh giữ ở hồng mai mép giường. Thường thường kiểm tra một chút, còn an ngũi Hồng Mai nói nặng bụng không lớn, hảo sinh. Hồng Mai thấy bác sĩ thái độ ôn hòa, cũng thực phụ trách, còn có tô tỉnh cùng bà bà ở bên cạnh thủ, nàng trong lòng rất kiên định, không thế nào khẩn trương. Chương 62 tới rồi buổi tối 11 giờ, Hồng Mai bụng càng ngày càng đau, đau đến thật sự chịu không nổi, liền hô to lên. Tô tỉnh đau lòng không thôi, nắm lấy tay nàng nói, nếu không... Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, ngươi nghe chuyện xưa khả năng liền đã quên đâu. Bác sĩ đem Tô Tịnh kéo đến một bên, nói, nàng đều đau thành như vậy, nghe gì chuyện xưa cũng chưa dùng, nàng chỉ biết đau. Bác sĩ lại cấp hồng mai kiểm tra, nói khai bác chỉ, sắp sinh, đỡ nàng vào phòng sinh, ngay sau đó lại đi vào hai. Cái hộ sĩ, còn giữ cửa cấp đóng lại. Tô Tịnh gấp đến độ thẳng gõ cửa, làm ta đi vào bồi đi, làm ta vào đi thôi. Lúc này đi tới một vị hộ sĩ, người nhà không cần đập loạn loạn kêu, bên trong ở sinh hài tử, người này một nói nhau nhau không phải chuyện xấu sao. Phương Hà Hoa đem hắn kéo qua tới ngồi xuống, bác sĩ sẽ không làm ngươi đi vào, ngươi đi vào nếu lạ, nhìn đến hồng ma đau đến chết đi sống lại ngươi khẳng định sốt ruột, như vậy sẽ ảnh hưởng bác sĩ đỡ đẻ. Tô tĩnh đành phải ngồi chỗ. đó chờ nhưng chờ chờ hắn liền ngồi xổm phòng xin cửa đi muốn nghe xem bên trong động tĩnh hắn căn bản ngồi không được hồng mai này một chút đang ở dùng sức đau nghe bác sĩ chỉ huy nàng sửa mười mấy hồi kính giống như không gì phản ứng chính là nàng cảm giác chính mình đau đến muốn cơn sốc, căn bản không có sức lực bác sĩ thấy nàng dùng sức một chút động tĩnh đều không có liền nói muốn sườn thiết đừng làm cho hài tử ở bên trong nghẹn lâu lắm. Hồng Mai cho rằng sườn thiết rất đau, đau, bất quá lúc này nàng choáng ván, lời nói đều nói không nên lời, cũng quản không được nhiều như vậy. Ngay sau đó nàng nghe được các thanh âm, nghe rất đáng sợ, nhưng cũng không cảm giác được nhiều đau, bởi vì tương đối với sinh hài tử đau tới nói, các cái loại này đau không đáng kể chút nào. Sườn thiết sau bác sĩ lại thúc chụp Hồng Mai dùng sức, Hồng Mai đôi tay khẩn nắm chặt tay vịnh liều mạng dùng sức. Không bao lâu liền cảm giác hài tử đầu sắp ra tới. Lại dùng sức, sử đại kính. Đầu mau. Ra đây, ta đều nhìn đến tóc, mau mau. Bác sĩ thuốc chục nói. Hồng mai mảnh hút một hơi, sau đó cắn chặt răng, dùng sức toàn thân sức lực. Tức khắc nàng cảm giác được có thứ gì ra bên ngoài trơn trượt một chút, hài tử sinh ra tới. Nha, mới ra nương bụng liền phải ăn tay a. Bác sĩ đem hài tử trên người vết máu hơi trước xoa xoa, liền ôm đến hồng mai trước mặt, làm nàng nhìn một cái. Hồng mai thấy hài tử đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại ăn tay, thật đúng là đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu, lớn lên. Có điểm xấu A. Bác sĩ nở nụ cười, nhà ai hài tử sinh hạ tới đều như vậy, quá sửu quá xấu, quá cái hai ba thiên làng da không nhíu nhíu liền đẹp. Bác sĩ lại đem hài tử phía dưới đối với hồng mai mặt. Chính ngươi nói, đây là nam hài vẫn là nữ hài. Hồng Mai có chút ngốc, rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài. Bác sĩ hẳn là so nàng nói trước a nàng cẩn thận nhìn lên, nhìn thấy một cái tiểu, gà, gà, này không phải nam hài sao. Đúng vậy, là cái nam hài, ta phải làm chính ngươi xác nhận một chút. Có chút nữ nhân sinh hài tử mơ màng hồ đồ, ra cái này phòng sinh liền nói có khả năng chúng ta đem nàng hài tử đổi đi. Hồng Mai rốt cuộc hiểu ngầm. Xác thật nghe nói có người hoài nghi bác sĩ cấp thay đổi qua Khó trách bác sĩ muốn cho nàng chính miệng xác nhận đâu, bác sĩ cũng rất không dễ dàng. Bác sĩ ôm hài tử qua đi cân nặng, nói, bảy cân chỉnh. Hồng Mai nhất miệng cười, có bảy cân trọng, trong khoảng thời gian này nàng nhưng không mạch bổ. Xưng xong thể trọng, bác sĩ phải cho Hồng Mai, Phùng Trâm, còn muốn hỗ trợ bài nhau thai cùng đào máu loãng, liền từ hộ sĩ đem hài tử ôm đi ra ngoài cấp người nhà. Nam hài, bảy cân chỉnh, hồ sĩ đem hài tử giao cho Phương Hà Hoa trong tay. Phương Hà Hoa thấy hài tử tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lão đại, oa nhi này lớn lên hảo, lớn lên hảo. Có bảy cân đâu, cũng là cái mang bả, hảo thật sự, hảo thật sự. Tô tĩnh nhìn như vậy điểm đại phật nhỏ có điểm chân tay luống cuốn, hắn tiến lên một bước chữ chặt hồ sĩ cởi áo tay áo, lão bà. Của ta thế nào, ta có thể đi vào xem sao? Hồ sĩ lắc đầu, nàng hảo thật sự, sinh hài tử cũng thuận lợi, tốc độ mau, không tao gì tội. Chờ phụng hảo châm quan sát quan sát, ta lại đến kêu ngươi tiến vào bối nàng đi phòng bệnh. Tô tỉnh nghe nói hồng mai không tao tội lớn, trong lòng dễ chịu nhiều, sau đó mới nhớ tới muốn đến xem con hắn. Mẹ! Mẹ! Ngươi xem hắn mở to mắt, hắn đây là đang xem ta đi. Tô tỉnh nhìn nhi tử như vậy, hưng phấn đến thẳng ồm ào. Nhìn ngươi đại kinh tiểu quái, rất nhiều. Mới sinh ra trẻ con đều sẽ trợn mắt, như là đang xem người, kỳ thật hắn nhìn không thấy cái gì. Phương Hà Hoa nói. Ngươi như thế nào biết hắn nhìn không thấy cái gì? Tô tỉnh suy nghĩ, có thể hay không thấy đồ vật chỉ có trẻ con chính mình biết đi. Phương Hà Hoa trừng hắn một cái, không tin ngươi sở trường hướng hắn trước mắt lắc lắc. Tô tỉnh thật đúng là sở trường ở con của hắn trước mắt quơ quơ, không nghĩ tới nhóc con thế nhưng nở nụ cười, đôi mắt mị mị, chẳng qua sẽ không cười ra tiếng. Hắn sẽ cười đâu, hắn sẽ cười đâu. Tô tĩnh hưng phấn đến từ mẹ nó trong tay tiếp nhận hài tử, ôm ở trong tay cẩn thận nhìn. Phương Hà Hoa nói, ta coi hắn mặt mày giống ngươi, cái mũi miệng giống hồng mai. Tô tỉnh thấy hài tử mới sinh ra lông mày liền rất nùng, đôi mắt cũng là đại hai mắt. Thật đúng là rất giống chính mình Cái mũi miệng tiểu xảo tú khí xác thật giống hồng mai Mẹ không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ xem như vậy Điểm đại oa oa Liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ nào giống ai Đó là ta sống bao lớn số tuổi Không biết gặp qua nhiều ít nãi oa oa Phương Hà Hoa nhìn cái này bạch mập mạp tiểu tôn tử Trong lòng đường đề cao hứng cỡ nào Lúc này Tô Tịnh thấy bác sĩ ra tới Hắn chạy nhanh đứng dậy hỏi Bác sĩ, ta hiện tại có thể đi vào sao? Bác sĩ lắc đầu, đợi chút đi, còn muốn quan sát quan sát, chúc mừng ngư mừng đến quý tử. Cảm ơn, cảm ơn. Tô Tĩnh vui tươi hớn hở mà cũng không biết nên nói gì. Bác sĩ cười đi rồi, tô tỉnh đẩy đẩy phòng sinh môn, cửa không có. Khóa, hắn lập tức đem hài tử giao cho Phương Hà Hoa, trộm chạy đi vào xem hồng mai. Hắn chạy đến hồng mai trước mặt. chỉ thấy hồng mai sắc mặt tái nhật mà nằm ở đàng kia trên trán đầu tóc đều dính vào tráng thường hồ sĩ còn nói không ta bao lớn tội đâu ngày mùa đông đều hẳn thành như vậy tức khắc đau lòng đến nước mắt đều ra tới hồng mai thấy hắn như vậy nói ta cũng chưa khóc ngươi sao còn khóc có phải hay không đau quá hồng mai gật đầu lại lắc đầu bác sĩ nói ta tính mau tiếng. Phòng sinh nửa giờ liền sinh, có người ba bốn giờ đâu, ở bên trong kêu trời khóc đất, chờ hài tử sinh ra tới, sản phụ cùng ngốc tử dường như, nhưng ta tinh thần hảo thật sự. Nào có người nói được như vậy nhẹ nhàng. Tô tịnh gắt gao nắm lấy tay nàng, cảm giác tay nàng bởi vì ra hẳn trở nên lạnh lẽo. Hồng mai miễn cưỡng cười, cũng là, sinh hài tử nào có không đâu. Bác sĩ ở ta trong bụng không biết đào cái gì, đều sắp có sinh hài tử như vậy đâu. Phùng châm cũng lạ, tuyến ở thịt lôi kéo một xả. Ta cắn chặt răng mới lăn là không hô lên tới. Nàng thấy tô tỉnh nghe được nhe răng nhếch miệng, dường như tự cấp hắn phùng châm dường như. Bớt quá còn hảo, ta không nhịn qua tới sao. Hồng Mai nói, tô tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve nàng trên ráng đầu tóc, lại nắm chặt nàng lạnh lẽo tay nói. Ngươi thật lợi hại, sinh hài tử lợi hại, xin hài tử cũng lợi hại. Hài tử vừa rồi liền mở to mắt nhìn ta đâu, đại hai mắt, chấm ta, HH Hồng Mai nghĩ đến hài tử không khỏi mà khóe miệng thượng kiều, nở, nụ cười, nhưng lại cảm giác thập phần mỏi mệt, muốn ngủ. Hồ sĩ nói, có thể bối đến phòng bệnh đi, nhưng tốt nhất không cần ngủ, sợ xuất huyết nhiều cũng không biết. Mệt nói, một giờ sau ngủ tiếp, tô Tĩnh nghe lời này sợ tới mức không được. Nguyên lai sinh xong hài tử còn không có quá nguy hiểm kỳ nha. Hắn cõng lên hồng mai, hồng mai lại đau mà kêu lên, buông xuống buông xuống. Sườn thiết địa phương xả đến đâu? Tô tỉnh nghĩ nghĩ, chặn ngang đem hồng mai bế lên, như vậy đau không? Hồng mai, lắc đầu, khá hơn nhiều. Tô tĩnh đem hồng mai ôm đến phòng bệnh trên trường nằm. Tô tĩnh sợ hồng mai một lại đây liền ngủ, khiến cho bà bà đem hài tử ôm lại đây cấp hồng mai xem. bọn họ ba người đều vây quanh hài tử nói giỡn, hài tử đã ngủ rồi, chẳng sợ mới vừa sinh ra tới xấu thật sự, bọn họ vẫn là cảm thấy thế thế nào đều rất thích. Hơn bốn mươi phút đi qua, tô tĩnh thấy hồng mai không gì sự, hẳn là sẽ không có nguy hiểm, liền tới pha đường đỏ thủy cấp hồng mai uống. Hồng mai uống xong hơn, phân nửa chén đường đỏ thủy, cảm giác thân thể thoải mái nhiều, Hồ sĩ lại đây nói hẳn là không gì vấn đề, mệt mỏi liền ngủ đi. Kết quả Hồng Mai một nhắm mắt, vài giây liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, hài tử khóc, Hồng Mai tỉnh lại. Phương Hà Hoa cùng Hồng Mai nói, hài tử khẳng định là đói bụng, hút hút ngươi nải đi. Phương Hà Hoa đem hài tử đặt ở Hồng Mai bên người, hỗ trợ đem hài tử nghiêng thân mình. Hồng Mai không nghĩ tới tiểu hài tử trời sinh sẽ hút nải, còn hút đến bẹp mẹp vang, chính là sữa còn không có xuống dưới, hút nửa ngày cũng không ăn đến một ngụm. Hồ sĩ lại đây nói, nhiều hút hút sữa mới ra đến, hài tử đói có thể uống trước sữa bột, chúng ta này bệnh viện có sữa bột, bốn đồng tiền một túi, đủ uống mười ngày tả hữu. Muốn muốn muốn, ngươi chạy nhanh lấy lại đây đi. Tô Tịnh nói, Phương Hà Hoa lại ngăn đón nói, không vội, cấp hài tử đút miếng nước là được, nói không chừng hôm mai buổi tối liền tới sữa. Hồ sĩ cũng biết có chút nhân gia là không muốn tiêu tiền mua sữa. Bột uống không được mấy đống liền không cần uống lên, bất quá cũng có chút sản phụ 4-5 ngày mới đến nãy, không uống sẽ đói hư hài tử. Aji, có sản phụ xác thật ngày hôm sau liền tới sữa nhưng có muốn 4-5 ngày, việc này ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Hồ sĩ nói, Phương Hà Hoa nói, Hảo, chúng ta đã biết, nếu là buổi tối con dâu ta còn không có tới nãy chúng ta lại mua. Tô tỉnh thấy hài tử kia bồ chán nhìn như đói đến khó chịu. Mẹ, ta không kém kia bốn đồng tiền, liền mua một, tứ đi. Phương Hà Hoa còn chưa nói ý kiến đâu, Tô Tĩnh liền hướng hộ sĩ nói, tới một túi đi, không thể bị đói hài tử. Các ngươi cũng không chuẩn bị bình sữa đi, bình sữa muốn một khối tiền một cái, ta đi lấy lại đây, ngày mai xuất viện khi tính tiền cùng nhau tính. Hộ sĩ nói xong liền lấy bình sữa cùng sữa bột đi. Phương Hà Hoa biết Tô Tĩnh đau hài tử. Về sao sợ là càng ngày càng không nghe nàng cái này đương mẹ nó lời nói, nhi tự lớn đều như vậy, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Tô, tỉnh tuy rằng trước nay không mang quá tiểu hài tử, càng không nói muốn như vậy một chút đại nãi oa oa, nhưng hắn bắt được bình sữa bản năng biết phải dùng nước sôi trước năng tiêu độc, sau đó nhìn kỹ sữa bột túi mặt trên thuyết minh. Phương Hà Hoa trước nay chưa cho hài tử uy quá sữa bột. nhị mau ở tỉnh bệnh viện khi cũng là hồ sĩ uy nàng nói chạy nhanh đem bình sữa lấy lại đây cấp hài tử uy đi hài tử đói nóng nảy lại năng năng bình sữa sạch sẽ điểm không dễ dàng sinh bệnh mẹ ngươi xem này thuyết minh thượng viết thủy ôm muốn ở 40 độ tả hữu trước độ nước ở bình sữa sau đó đảo sữa bột mỗi 30 ml thủy đảo một bình muỗng sữa bột phương hà hoa nghe được đầu đều choáng váng nàng không biết chữ Cũng nghe không hiểu, phao sữa bột còn không phải là tùy ý tới sao, không sai biệt lắm là được, nói không chừng hồng mai đêm nay thượng liền tới nải, cũng liền uống như vậy hai ba đốn. Khó mà làm được, tùy tiện phao quá trù hài tử không dễ tiêu hóa, quá hy không phải là đói. Sao? Thủy ôn cao sẽ năng hài tử, thủy ôn thấp hài tử uống khẳng định không thoải mái. Phương Hà Hoa thấy tô tỉnh một đại nam nhân thế nhưng dâm dài một đống lớn. nàng càng choáng váng ngươi trước lộng, sau đó chạy ta đi hồng mai thấy bọn họ hai mẹ con ở đàng kia xả như vậy một đống nhắc miệng cười một tiếng bình sữa năng hảo tô tịnh lấy lại đây đổ nước sau đó phóng kia lạnh trong chốc lát mẹ ngươi xem này mới vừa đảo ra tới thủy nhiều năng a muốn phóng lạnh qua một hồi lâu hắn đem thủy hướng trên tay đảo một chút thử xem một chút đều không năng ở trên tay thực thoải mái, hẳn là không sai biệt lắm. Như vậy tiểu nhân nãy oa oa nhiều nhất uống một muỗng sữa bột, chỉ cần 30ml thủy là được. Nhìn, này thủy nhiều, đến đảo rớt một ít. Mẹ, ngươi xem, nơi này có khắc độ, mặt trên viết 30. Phương Hà hoa thò qua tới cẩn thận nhìn, Nga, thấy, mặt trên còn có 60, 90, mỗi nhiều 30 liền nhiều hơn một muỗng sữa bột bái. Mẹ rất thông minh a vừa học liền biết. tô tĩnh trêu ghẹo nói hồng mai ở bên cạnh nhịn không được phóc một tiếng bật cười phương hà hoa cười nói mẹ ngươi đương nhiên không ngu ngốc nếu là ta khi còn nhỏ có điều kiện đọc sách thành tích khẳng định hảo tô tĩnh phao hảo xưa bột chiêu đều sau sau đó bế lên hài tử hướng hắn trong miệng tắt núm vú cao su phương hà hoa ở bên cạnh đột nhiên vui mừng mà nở nụ cười các ngươi nhìn xem như vậy cái vật nhỏ mới sinh ra liền như vậy sẽ uống, nuốt đến nhanh như vậy. Hồng Mai đứng chạy đến xem, như vậy trong chốc lát hắn liền uống lên hơn phân nữa, xem ra này 30ml hắn đến uống đến sạch sẽ. Tô Tĩnh nhặt không tư tư mà nhìn con của hắn uống nãy, ta nhi tử dạ chạy đại, có thể uống, về sau cùng ta giống nhau trường 1.8 đại cái. Hồng Mai thấy Tô Tĩnh như vậy nghiêm túc mà nuôi nấn hài tử, Trong lòng đặc biệt kiên định, lại nằm xuống tới ngủ, một ngủ chính là tam giờ. Chương sáu mươi ba hồng mai thuận sản, sinh hài tử cũng thuận lợi, ngày đầu tiên buổi tối sinh, ngày thứ ba buổi sáng, là có thể xuất viện. Tô tỉnh đi tính tiền, chỉ cần năm mươi sáu đồng tiền, này còn bao gồm sữa bột bình sữa cùng hồng mai sườn thiết giảm nhiệt nước thuốc. Về đến nhà, Quế Chi trong tay ôm nhị mau lại đây xem hồng mai hài tử. Nàng nhìn nhìn, trắng trẻo mập mạp thật tốt nàng hâm mộ ánh mắt bộc lộ ra ngoài nhiều ít cân a nàng lại hỏi bảy cân chỉnh hồng mai hôn hôn hài tử nói quế chi nghĩ đến nhị mau đến bây giờ mới bốn cân đại mau cũng mới sáu cân hồng mai hài tử vừa sinh ra liền bảy cân hơn nữa mày rậm mắt to mới sinh ra tựa như hai tháng đại hài tử nàng nhịn không được cảm thán vẫn là sinh một cái hảo dinh dưỡng toàn cho hắn một cái đại mau đâu Hồng Mai hỏi, vừa rồi nhị mau nháo, ta thật vất vả đem đại mau hống ngủ rồi, liền đem nhị mau ôm ra tới, bằng không nhị mau ở bên cạnh vừa khóc, đại mau cũng vô pháp ngủ. Quế chi cần nhất ngao đến không ra gì, hai con mắt ô thanh ô thanh. Tuy rằng buổi tối tô phúc có thể giúp đỡ mang một cái, nhưng ban ngày nàng đến chính mình mang, bởi vì này ba ngày Phương Hà Hoa đi bệnh viện bồi Hồng Mai. Nhị mau vốn chỉ liền suy yếu. Còn bị cảm, khả năng bởi vì sức chống cự kém, đồng dạng hoàn cảnh hạ đại mau liền không có việc gì. Nhị mau sinh bệnh sẽ không chịu ăn nải, uống thuốc cũng liều mạng khóc ăn không hết mấy khẩu, nháo đến quế chi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cái này nàng lại thấy tô tĩnh ở đàn kia cẩn thận mà cấp hài tử uy sữa bột, lại nghĩ đến tô phúc nửa đêm hống nhị mau, kết quả hài tử không hống ngủ, hắn bản thân ngủ rồi. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài, số cuộc phúc tử là so ra kém hắn ca. Phương Hà Hoa tiến vào nhặt tả, hỏi Hồng Mai, còn không có tới nãy nha. Hồng Mai lắc đầu, liền có một chút nhi nước trong giường như nãy. Lão đại, Ngươi cấp hài tử uy sửa bột liền đi trấn trên mua hoa khúc cùng móng heo, ta phải cấp Hồng Mai phát nãi nha, sữa bột nào có mụ mụ sữa hảo. phương hà hoa nói xong lại đi quế chi trong phòng tìm tả ba cái tôn tử cất đái bố thế nhưng có tràn đầy một sổ này đó ở bên cạnh giếng múc nước tẩy căn bản tẩy không rõ thủy nàng xách theo rổ đi bờ sông tẩy Hải tử ăn sữa một ngủ rồi tô tĩnh tiểu tâm mà đem Hải tử buông cái hảo nhỏ giọng cùng hồng mai nói theo lý thuyết ngày mai ta liền phải đi lò gạch người ở nhà khả năng muốn vất vả rất nhiều nếu không ta lại thịnh mấy ngày giả thế nào xin nghĩ không được khấu tiền sao mỗi ngày khấu tam khối đâu vẫn là thôi đi hài tử ngoan ăn nãy liền ngủ nấu cơm chặt đồ tẩy phiến có mẹ đâu hồng mai nói tô tĩnh ngẫm lại cũng là ở cử hài tử chắc nhiều chân chính khó mang ở phía sau hảo đi ta đi trước mua đồ vật tô tĩnh đi rồi quế chi ôm nhị mau ngồi ở hồng mai mép giường nói tẩu tử ngươi cấp oa nhi đặt tên không nha ta đều đã quên còn không có đâu Nếu không kêu tam mau đi, Quế Chi nói, Hồng Mai mở to hai mắt, tam mau, không không không, tam mau không, không tốt lắm nghe, đại mau nhị mau nghe đảo không tồi. Trong tivi có cái kêu tam mau tiểu nam hài, đáng thương vô cùng, kêu, cái này danh không tốt, Quế Chi giật mình, trong tivi xác thật giống như có cái kêu tam mau, mệnh không tốt, chờ tô tỉnh trở về làm hắn lấy, đại mau nhị mau đại danh lấy không. Hồng Mai hỏi, Quế Chi lắc đầu, Phúc Tử vẫn luôn lấy không ra hảo chanh, chứ khoác đêm nay thường đem bọn họ ba cái chanh cùng nhau lấy đi. Hảo, đem người một nhà gọi vào cùng nhau tưởng tên, tổng có thể lấy ra cái giống dạng tên tới. Hồng Mai nói xong liền đánh lên ngáp tới. Quế Chi thấy Hồng Mai mệt rã rời, không hảo. Lại Quế rầy nàng. ngươi ngủ một lát đi, ta đem nhị mau ôm đi ra ngoài phơi nắng. Hồng Mai đột nhiên nhớ tới, hôm nay hết năm cũ đi, trong nhà đậu hũ không đánh, đường khối cũng không có làm, heo cũng không có giết, tô tỉnh đến 29 mới nghỉ, xem ra kế tiếp mấy ngày cha mẹ chồng sợ là muốn vội hỏng rồi. Bất quá này đó đều không cần nàng quản, nàng chỉ cần hảo hảo ở cử là được, nhìn bên người hài tử ngủ ngon, nàng cũng đi theo cùng nhau ngủ. Phương Hà Hoa tẩy xong phiến, về nhà sau chuẩn bị đi. Đất trồng rau chém cải trắng, bởi vì thời gian không còn sớm, sắp làm cơm trưa. Chính là đại mau tỉnh muốn ăn nải, Quế Chi liền đem nhị mau giao cho bà bà, nàng đến cấp đại mau uy nải đi. Nhị mau cảm màu không hảo, ngủ nhẹ, trong chốc lát ngủ một lát tỉnh, bởi vì cái mũi đổ không thoải mái, còn phải ôm ở trên tay hóng mới bằng lòng ngủ. Phương Hà Hoa ôm nhị mau vô pháp đi đất trồng rau, Tô Bảo Quốc vừa rồi tìm Lão Mộc đi. Thương lượng giết heo nhật tử, chờ Tô Bảo Quốc trở về, hỏi Phương Hà Hoa, như thế nào còn không có chuẩn bị làm cơm trưa, Phương Hà Hoa sốt ruột mà nói, người như thế nào đi lâu như vậy, nơi này đi không khai nha. Tô Bảo Quốc đành phải xách theo rổ đi chém cải trắng, chờ hắn trở về, Tô Tĩnh cũng từ trấn trên đã trở lại. Phương Hà Hoa chạy nhanh tiếng phòng bếp nấu cơm, từ Tô Bảo Quốc ôm nhị mau. Tô tỉnh vào nhà, thấy hồng mai cùng hài tử đều ở ngủ, liền rón ra rón rén mà ra tới, tiếng phòng bếp giúp hắn mẹ cùng nhau nấu cơm. Quế chi ở trong phòng cấp đại mau mới uy. Xong nải, đại mau lại kéo, nàng buông đại mau lại đây đánh nước ấm phải cho hài tử tẩy mông, vội hồ hồ. Phương Hà Hoa ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, tô tỉnh chưởng muỗng. Phương Hà Hoa nói, hiện tại một chút nhiều ra ba cái nải oa oa, trong nhà vội đến không ra gì. Mấy ngày nay Khánh tử đến vội vàng đi các vị thân thích cha tặng lễ, ta phải làm phúc tử cùng hỷ tử đừng ra cửa, bọn họ sư phó cần nhất cũng chưa tiếp sống, hai người bọn họ đi cũng là chiếc sư phó gia đống củi làm tạp sống, chạy nhanh làm. Cho bọn họ đem sư phó năm lễ đưa đi là được. Cũng là, nhà ta đậu hũ không đánh, đường khối không có làm, heo cũng không có giết, lão một nói gì thời điểm giết heo. Tô tĩnh xào hảo đồ ăn, lại đến cấp hồng mai nấu mì trứng điều, móng heo một chốc hầm không tốt, đến buổi chiều mới có thể ăn. Ngày mai buổi chiều tới sáng, lão Mộc nói buổi sáng muốn đi nhị đội hồng gia, lộ rất xa, phỏng chừng buổi chiều 3, 4 giờ mới có thể lại đây. Nếu không ta còn là xin nghỉ đi. Tô tĩnh nói, ta và ngươi, cha đều ở nhà, phúc tử cùng hỷ tử ta cũng làm cho bọn họ đừng ra cửa, bốn người vậy là đủ rồi. Hồng Mai cùng mụ mụ đều không cho xin nghỉ, Tô Tĩnh đành phải thôi. Buổi tối là Tô Tĩnh làm năm củ cơm tối, người một nhà đều vội hồ hồ, cũng không ai để ý nhiều đồ ăn. Tô Tĩnh trong lòng chú ý Hồng Mai ở cử cơm, còn phải thường thường cấp hài tử đổi cướp đái bố, Năm củ cơm tối làm được tương đối đơn giản. Ăn năm củ cơm tối, mọi người đều đi vào Hồng Mai trong phòng, nói cho ba cái hài tử đặt tên. Tô, Bảo Quốc Kiều chân bắt chéo nói. Đại Mao kêu tô thành văn, nhị Mao kêu tô thành võ, một văn một võ thật tốt. Phương Hà Hoa vội gật đầu, võ song toàn, hảo thật sự. Từ phút vừa rồi vẫn luôn ở đàn kia phiên từ điển, phiên tới phiên đi không nhảy ra một cái giống dạng, lấy không phải thành dụng cụ chính là thành công, nghe tới không một cái thuận miệng. Quế Chi nghe công công cấp hai đứa nhỏ lấy văn võ xong toàn, cảm thấy thật không tồi, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cẩn thận cân! Nhắc một phen nàng minh bạch, nói, đem hai người bọn họ danh văn đổi một đổi, đại mau lớn lên chắc địch kêu thành võ đi, nhị mau kêu thành văn, tên này mạch văn, hắn không đại mau lớn lên rắn chắc, về sau nhiều đọc sách cũng khá tốt. Kinh Quế Chi như vậy vừa nói, thật đúng là như vậy cái lý, mọi người đều cật đầu tán thưởng. Đại mau nhị mau tên lấy hảo, hiện tại đến phiên hồng mai hài tử. Tô tĩnh cảm thấy nhũ danh kêu thuận miệng là được. Nói, Hồng Mai, ta hài tử theo đại mao nhị mao tên. Tới, kêu tiểu mao thế nào? Như thế nào đều không rời đi một cái mao tự nha, Hồng Mai trong lòng nói thầm, ngoài miệng nói, nhị mao còn không phải là quế chi trong lòng tiểu mao sao, chúng ta không thể lấy giống nhau. Tô tỉnh nghĩ không ra gì tốt, đem tô phúc trong tay từ điện lấy lại đây phiên. Phương Hà Hoa nói, kêu quân quân bái, thật tốt nghe. Hồng Mai phóc một tiếng cười ra tới, ta đệ đã kêu tiểu quân. Phương Hà Hoa vội chụp tráng, nhìn ta này đầu óc. Tô tỉnh nhảy ra một cái. Nhạc tự tới, kêu nhạc nhạc, vui vẻ vui sướng sao. Cái này khá tốt, nhũ danh đã kêu nhạc nhạc. Hồng Mai đối tên này còn tính vừa lòng. Tô tỉnh lại phiên từ điển, cấp hài tự lấy đại danh. Di, nơi này có một cái vân tự, Hồng Mai ngươi xem, cái này tự có văn có võ. Hồng Mai còn không có tới kịp phản đối, Quế Chi liền nóng nảy, nhạt nhạt nếu là kêu thành vân, chẳng phải là đem đại mao cùng nhị mao tên đều bao gồm sao, nhạt nhạt một người đỉnh hai nha. Tô Phúc vừa rồi không phản ứng lại. Đây, hiện tại nghe Quế Chi nói như vậy, nóng nảy, ca, ngươi đừng theo cha hướng văn võ hai chữ thượng lấy, tưởng điểm khác bái. Tô Tĩnh vừa rồi chỉ là tùy ý viên đến. Nghe Quế Chi cùng Tô Phúc nói như vậy cũng cảm thấy không ổn, nói, nha, ta thật đúng là không nghĩ tới, ta lại ra ra. Phiên một trận từ điển, hắn phát hiện một cái cũng không tệ lắm tự, Hồng Mai, người tới xem, có cái huy tự, là ánh mặt trời, quan huy ý tứ. Hồng Mai thò qua đến xem, ân, cái này huy tự là, không tồi, thoạt nhìn tựa như thực chương quan xoáy khí bộ dáng, Ca mấy cái toàn thò qua tới xem. Tô tỉnh còn đem cái này tự viết cái hắn cha mẹ xem, mọi người đều nói tốt. Hy vọng nhạt nhạt về sau là cái Dương quan xoá khí nam hài. Tô Bảo quốc đứng dậy, hảo, liền như vậy định rồi. Thành võ, thành văn, thành huy ba cái tôn tử tương lai mỗi người có tiền đồ, ha ha. Phương Hà Hoa trong tay ôm đại mau, thuốc chụp nói, đi thôi, hồng mai còn muốn nghỉ ngơi đâu, nhị mau cũng mệt rã rồi, Quế Chi, ngươi chạy nhanh ôm hắn về phòng ngủ. mươi 64 tháng chạp 25, buổi sáng trong nhà đánh đậu hũ, vẫn luôn vội đến buổi chiều hai điểm. May mắn Lý Quế Hoa cái này đương bà ngoại buổi sáng liền tới đây, hỗ trợ tắm ba ngày, nếu không Phương Hà Hoa là lo liệu không hết. Tú Mai đương nhiên cũng tới, xem tỷ tỉ, tỉ cùng tiểu cháu ngoại trai sao. Lý Quế Hoa thấy tiểu cháu ngoại lớn lên bạch béo đáng yêu, ôm nửa ngày không bỏ được buông. tú mai đi phòng bếp thiêu ngải diệp thủy đoan vào nhà lại đem chậu than hơi chỉ cần một ít tỷ này ngày mùa đông sinh hài tử thật đúng là không có phương tiện tắm rửa sợ lạnh hài tử hẳn là không nhiều lạnh ta này trong phòng suốt ngày đều phóng chậu than tẩy mau một chút là được hồng mai xuống trường liền phải lại đây nhìn ngươi đừng xuống trường tới lại không có mặc nhiều ít quần áo nếu là cảm mạo được bệnh hậu sản nhưng không tốt Lý Quế Hoa đem Hồng Mai đẩy đến trên giường đi. Hồng Mai ở trên giường nào ngóc được, chính là mặc vào thật dày. Áo Vong Đoan đem ghế dựa ngồi lại đây. Lý Quế Hoa cấp hài tử chặt sạch đầu cùng mặt, lại thật cẩn thận mà cấp hài tử cởi quần áo, biên thoát biên nói, như vậy tiểu nhân nảy oa oa ở mùa đông cũng không thể cởi sạch tẩy, chứa lạnh không hảo trị, đến một chút một chút lao. Hai người các ngươi cẩn thận nhìn, cởi quần áo khi nhất định phải cẩn thận, oa nhi xương cốt nộm nhưng đừng lộng trật khớp. Chỉ thấy Lý Quế Hoa cấp hài tử trước cởi ra một con tay áo, cẩn thận tẩy cánh tay cùng dưới nách. Nải, oa oa tắm rửa tuy rằng phiền toái, nhưng còn phải cần tẩy, nếu không dưới nách cùng cổ địa phương sẽ kẹp thương trầy da, nhưng đau. Tẩy hảo một bên liền chạy nhanh đem tay áo mặc vào. Lại tắm rửa bên kia, lúc sau lại chậm rãi tẩy cổ, bụng cùng mông, chân, mỗi lần tẩy thời điểm chỉ lộ một chút làn da ra tới. Hồng Mai, ngươi đến nhớ kỹ, chờ thêm hai tháng thời tiết ấm áp mới có thể cởi sạch tẩy. Lý Quế Hoa dặn dò. Hồng Mai gật đầu, ta nhớ kỹ, nếu không phải mẹ lại đây, ta hôm nay khẳng định. Đem hài tử cởi hết tẩy. Nhị mau bị cảm, có thể hay không là Quế Chi cho hắn tắm rửa tẩy cảm lạnh nha. Quế chi sinh xong bào thai, nàng mẹ không lại đây hỗ trợ sao? Hồng Mai lắc đầu nói, không có, nàng mẹ muốn mang cháu trai cháu gái, mấy ngày hôm trước lại đây nhìn thoáng qua liền đi rồi. Cũng là, nàng một cái đương bà ngoại trừ bỏ đến xem, cũng không tốt ở nơi này thường ngốc, không phải chính mình gia, trụ một ngày đều khó chịu, ta buổi chiều cũng muốn trở về. Ta biết, ngươi trở về. Thời gian này ta liền mỗi ngày buổi sáng tới cùng buổi chiều cắt lại đây một chuyến. Mỗi tới một chuyến giúp đỡ mang hai cái giờ, như vậy tổng được rồi đi. Lý Quế Hoa cười nói, này còn kém không nhiều lắm, về sau chờ ngươi sinh hài tử, ngươi tỷ cũng sẽ giúp ngươi. Hồng Mai đang lo ban ngày một người thủ hài tử thời gian không hảo tống cổ, có đôi khi còn phải nghe bên cạnh Quế Chi trong phòng khóc nháo, nếu là Tú Mai có thể lại đây trước trước, chẳng sợ bồi tâm sự thiên, cũng khá hơn nhiều. Hài tử giặt sạch tam, Lý Quế Hoa còn cấp hài tử bao hai mươi đồng tiền, hỏi, các ngươi cấp hài tử làm trăng tròn rượu sao? Việc này ta cùng tô tỉnh còn không có thương lượng đâu, Quế Chi không làm, trong nhà thật sự vội thật sự, nhị mau thân thể lại không tốt, căn bản không đề làm trăng tròn rượu sự. Trăng tròn rượu vẫn là muốn làm, cái này đại hỷ sự sao có thể hồ đồ qua đi, ngươi đến cùng tỉnh đại cái nói. Hảo đi, chờ ta mau ngồi xong ở cử liền nói với hắn. Buổi chiều 2 điểm, nhiều lý quế hoa liền đi trở về, tới rồi 4 điểm trong nhà lại bắt đầu giết heo, mãi cho đến ban đêm 8 giờ, những cái đó thịt heo mới xử lý tốt. Này một chút tô tỉnh trở về nhà, một ít tưởng mua thịt người cũng lại đây. Tô tỉnh vội vàng cân nặng, kia sổ, tính tiền, 10 giờ chung mới vào nhà tới xem con hắn. Hồng Mai còn không có tới sữa, đang muốn cấp hài tử phao sữa bột đâu. Tô Tĩnh chạy nhanh tiếp nhận bình sữa tới phao, làm hồng mai lên giường đi. Hài tử thật đúng là ngoan, mở to hai mắt. Nhìn bên cạnh hồng mai, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không thấy, dù sao nhìn chậm chậm trong chốc lát cảm giác mệt mỏi, lại nhắm hai mắt lại ngủ. Chờ tô tỉnh lấy bình sữa lại đe nhét vào trong miệng của hắn. Hắn nhắm mắt lại phần phật phần phật mà ăn, ăn đến mau cũng đốt đến mau, 30ml đều có điểm không đủ. Nếu không lại vào điểm, hắn giống như không ăn no. Hồng Mai nói, không được, hắn như vậy tiểu dạ dày cũng rất nhỏ, một chút đừng uy nhiều, nhưng muốn cần điểm uy. Ta hôm nay, làm việc khi hướng nhân viên tạp phụ nhóm hỏi thăm, nói muốn, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, đẳng cấp không nhiều lắm hai cái chờ ta lại cho hắn uy một lần. Nha, xem ra ngươi so với ta còn sẽ mang hài tử. Hồng Mai cười nói. Đó là, chúng ta sợ ý không thô sao. Nơi này chính cười nói đâu? Quế Chi bên kia nhị mau lại khóc náo loạn lên. Không được, hài tử có điểm phát sốt, đến đem hài tử ôm bệnh viện đi. Quế Chi thuốc chụp thô phúc. Bên ngoài như vậy đông lạnh, ngày một ôm đi ra ngoài còn không. Được bệnh đến lợi hại hơn sao, chờ ngày mai đi. Chờ không được, hài tử thiêu lâu rồi đầu óc dễ dàng cháy hỏng, hiện tại phải đi. Quế chi bực, bản thân đem nhị mau đánh cái thật dày bao, sau đó ôm hắn muốn ra cửa. Tô tỉnh lại đây, hỏi rõ ràng tình huống sau nói, ta cùng Phúc tử đi thôi, ngươi còn phải ở nhà chiếu cố đại mau đâu. Tô tỉnh cưỡi xe đạp, Tô Phúc ôm hài tử ngồi ở mặt sau, đem hài tử đưa bệnh viện đi. May mắn đưa bệnh viện kịp thời. Nhị mau đều đốt tới 39 độ, lại thiêu đi xuống. Nhị mau thật đúng là chịu không nổi. Bác sĩ cấp nhị mau vật lý hại nhiệt độ, lại uy điểm dược, còn truyền dịch. Sáng sớm hôm sau, Tô Tĩnh ở trấn trên mua hai cái bạch màng thầu ăn, sau đó trực tiếp đi lò gạch. Buổi tối 8 giờ nhiều, Tô Tĩnh lại đến đến bệnh viện, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, bọn họ mới mang theo nhị mau về nhà. Một hồi về đến nhà. Tô tỉnh liền lao thẳng tới hướng con hắn nhạt nhạt, thấy hài tử ngủ ngon, trên mặt còn mang theo cười, hắn cuối cùng an lòng. Hồng Mai, hai ngày này không ở nhà, lòng ta nhưng sốt ruột, sợ ngươi ban đêm mang bất quá tới, lại lo lắng nhạt nhạt ầm ĩ ngươi sẽ ngủ không hào chát. Tô tỉnh hổ thẹn mà nói, tứ mai lại đây hỗ trợ, nàng gặp ngươi ban đêm không trở về, liền ở chỗ này cùng ta cùng nhau ngủ. ban đêm là nàng đi tiểu đêm uy hài tử sữa bột ta ngủ rồi cũng không biết nhị mau thân thể kém ngươi có thể hỗ trợ liền giúp điểm ta sẽ không nói gì tô tĩnh cúi đầu tới hôn hôn hồng mai cái tráng ngươi thật tốt hồng mai cười đẩy hắn ăn tết cấp tú mai bao cái bao lệ gì nàng nói muốn chiếu cố ta ở cửa xong đâu hảo bao cái đại phương hà hoa nhẹ nhàng mà đẩy cửa tiến vào cấp hồng mai đưa tới một mâm cá, một chén canh cùng một chén cơm. Mẹ, đã trễ thế này như thế nào còn làm ăn? Hồng mai ngày thường một chút đều không cảm thấy đói, một ngày liền ăn tam cơm, không thêm cơm. Ngươi buổi sáng vừa mới tới nải, sữa không nhiều lắm, đến dùng sức phát một phát. Phương hà hoa buông cây, ngươi đến đêm này đó đều ăn sạch sẽ. Hồng mai thiệt tình không đói bụng, nhưng vì hài tử có thể ăn no nải, đành phải bưng lên tới ăn. Phương Hà Hoa đi ra cửa phía tây trong phòng xem nhị mau, nàng sợ sợ nhị mau đầu, không thiêu, oa nhi này nha, vừa ra từ trong bụng mẹ liền bị tội, ta đáng thương oa nhi nha. Tô Phúc ở đàng kia bực bội, nói, nhị mau mấy ngày nay lại gầy một chút. Quế chi đau lòng mà ôm nhị mau, trong lòng không biết có bao nhiêu khổ. Phương Hà Hoa thấy bọn họ vợ chồng son gần nhất cũng ma đến quá sức, ban đêm. phải cho đại mau uy nải còn muốn hóng ái khóc nháo nhị mau có đôi khi là nhị mau đem đại mau đánh thức đại nhân hài tử một cái đều ngủ không được như vậy đi buổi tối ta đem đại mau ôm ta trong phòng đi ngủ hai người các người an tâm mang nhị mau một cái đại mau vẫn luôn thực hảo mang ban ngày đại bộ phận thời gian đều là ngủ tỉnh ta và ngươi cha hỗ trợ ôm một cái quế chi cảm kích mà nhìn bà bà nước mắt lập tức lăn ra tới nếu không phải ca tẩu cùng các ngươi đều giúp đỡ vội ta cuộc sống này thật không biết như thế nào quá tẩu tử còn có tú mai lại đây hỗ trợ ta nhà mẹ để lại không cái thích hợp người được rồi được rồi đừng khóc mới ở cử xong khóc đối thân thể không tốt phương hà hoa nói muốn ôm đại mau đi quế chi đột nhiên nhớ tới một chuyện nói ban đêm ta như thế nào cấp đại mau uy nải hắn ban đêm muốn tỉnh hai lần ăn nãi đâu Việc này phương hà hoa thật đúng là không nghĩ tới, nàng ngồi xuống nghỉ nghỉ, như vậy đi, ban đêm đại mau tỉnh ta liền ôm, lại đây cho ngươi uy. Quế chi nghĩ đến ban đêm muốn lăn lộn bà bà khởi hai lần đêm, thật sự có chút băng khoăn, nhưng hiện tại nàng cũng không biện pháp khác, nhị mau liền đủ ma nàng, nàng thật không tin lực cả đêm mang hai cái, huống chi nhị mau ban đêm ái khóc nháo, Tô phúc còn phải đem hắn bế lên tới hóng. Phương Hà Hoa đem đại mau ôm vào chính mình phòng, Tô Bảo Quốc đang ở phao chân, thấy đại mau bị ôm lại đây, hỏi, ngươi tính toán ban đêm mang đại mau. Phương Hà Hoa cật đầu, lại thở, dài, Tô Bảo Quốc phao hảo chân, lại đây hỗ trợ đem giường sửa săn lại một chút, nói, ban ngày ngươi mang theo còn hành, ban đêm sợ ngươi mang bất quá tới, ngươi không phải thường xuyên chán bán sao, đi tiểu đêm khi nhưng đừng quăng ngã. Nếu không buổi tối ta đứng lên đi, đại mao ăn nải muốn ăn 20 phút, ngươi rời trường đem hắn ôm qua đi, chờ hắn ăn xong ngươi lại ôm trở về, ít nhất đến mận việc nửa giờ, cả đêm khởi hai lần, ngươi căn bản chịu không nổi. Ngươi không phải eo đau. Không, buổi tối thường xuyên đau tỉnh, nhớ tới cái trường đều đến căng hơn nửa ngày mới thức dậy tới, đại mao tỉnh muốn ăn nải, không kịp thời ôm qua đi hắn phải khóc, khóc tỉnh không buồn ngủ nên náo loạn. Phương Hà Hoa nói, vậy thay phiên đến đây đi. Tô Bảo Quốc cởi quần áo, hỗ trợ đem đại Mao ôm trên giường ngủ. Phương Hà Hoa biên cởi quần áo biên nói, ta lại nhìn quế chi mấy ngày này thật sự ngao hỏng rồi. Phía trước nhị Mao không trở về, nàng mang một cái còn hảo điểm, nhưng vẫn luôn lo. Lắng nhị Mao khóc nhiều thân thể cũng không dưỡng hảo. Nhị Mao sau khi trở về, này 8 ngày tới nàng buổi tối phải cho đại Mao uy hai lần. Nhị mau uy hai lần, nhị mau còn muốn nháo hơn một giờ, tuy rằng là phúc tử ôm nhị mau hóng, đổi cước đái phiến cũng là phúc tử tới. Nhưng uy như vậy nhiều lần nãy nàng một đêm có thể ngủ mấy cái giờ. Huống chi nhị mau nháo khi nàng cũng ngủ không được. Tô Bảo Quốc nghe này đó đều cảm thấy mệt. Phương Hà Hoa tiếp theo lại nói, ban ngày đi, lại muốn lưng. Phiên cấp hài tử uy nãy hài tử mỗi hai cái giờ uy một lần. Hai đứa nhỏ ngươi ngẫm lại ngày này đến ngư bao nhiêu lần đi, nhị mau còn luôn là muốn ôm hóng, ôm ngủ. ngươi xem nặng hiện tại kia bộ dáng, đều hư đến không được, lại ngao đi xuống muốn bị bệnh, vậy càng không ai mang hài tử, chúng ta không giúp cũng không được a? Giúp, đương nhiên muốn giúp, chỉ là hai ta cũng đến kiềm chế điểm, bội tối lên khi muốn mặc tốt quần áo. Tô Bảo Quốc cảm khái mà nói, vẫn là nhạt nhạt hảo, ngươi nhìn. Hắn nhiều bớt việc nhiều đáng yêu nha, ăn liền ngủ, tỉnh liền chơi, cả ngày trên mặt mang theo cười, thấy ai đều mở to xong mắt to cân nhắc, ha ha, cũng không biết hắn đầu chưa suy nghĩ gì. Vẫn là hồng mai có phúc khí nha, xin cái không mang người nhi tử, mang hài tử nào có không mệt người, nhạt nhạt lại bớt việc hồng mai cũng đến cho hắn uy nải đội nước tiểu phiến đi, ban đêm cũng đến uy cái hai lần, nàng là có tú mai hỗ trợ. Ban đêm lão đài cũng thức chạy cần, cho nên không có quế chi như vậy. Phí tinh lực. Tóm lại a, nữ nhân không có không khó. Năm đó ta nuôi lớn bốn cái nhi tử dễ dàng sao, người nhưng thật ra toàn đã quên. Nha nha, lại nhớ khổ tương ngọt, hai ta cũng chạy nhanh ngủ đi, ban đêm còn phải khởi hai lần đâu. Tô Bảo Quốc thuốc chụp nói, chương 65 ban đêm tam điểm nhiều. Hồng Mai bị nhạt nhạt ân hừ ân hừ tỉnh, nghiêng đi thân tới cấp hắn uy nải. nhạc nhạt ăn đến mau, ăn 10 phút tả hữu, hắn liền ăn no ngủ rồi. Nhưng Hồng Mai nghe thấy được phía tây có đại động tỉnh, đại. Mau nhị mau đều khóc. Đại mau không phải ở mẹ trong phòng sao. Hồng Mai mơ mơ màng màng mà nhỏ giọng hỏi tô tỉnh. Tô tỉnh giác nhẹ, sớm bị đánh thức, nói, đại mau này đã là lại đây ăn hồi thứ hai nải, nhị mau đang ở khóc đâu. Chọc đến đại mao cũng đi theo khóc lên. Hồng Mai ngắt một cái, nhị mao thật có thể nháo, hắn chát sao như vậy thiếu đâu. Có hài tự chính là ái nháo, không có biện pháp, sáu không ngươi đi. Hồng Mai lại ngắt một cái, sẽ không, ta buồn ngủ đại, một lát liền ngủ. Rồi, Hồng Mai nói xong liền nhắm hai mắt lại, tiếp theo ngủ. Tô tỉnh phiên một cái thân, trường chăn đem đầu che lại, cũng mơ hồ mà ngủ lên. Phía tây phòng còn ồn ào đến náo nhiệt đau, đại mau bị nhị mau chọc khóc, phương hà hoa như thế nào đều hóng không được, nàng liền đem đại mau ôm chính mình trong phòng hóng. Chính là hóng nữa cái khi cũng chưa hóng trụ, đành phải lại ôm lại đây giao cho quế chi hóng, nàng ở bên cạnh chờ. Quế chi đem trong tay nhị mau trao cho phúc tử, làm phúc tử ôm hắn ở trong phòng đi, quế chi lại đem nhét vào đại mau trong miệng. Đại Mao lại đem nhổ ra oa oa khóc lớn, hắn vừa rồi ăn no, hiện tại căn bản không muốn ăn nải. Đại Mao nhị Mao đồng thời oa oa mà khóc, Phương Hà Hoa cảm giác trước mắt bắt đầu choáng váng, chạy nhanh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhưng như vậy xảo nàng cũng vô pháp dưỡng thần, đành phải nói về trước chính mình phòng, chờ Đại Mao hống ở, nàng lại qua đây ôm. Trở lại phòng, Phương Hà Hoa tới đảo chén nước uống, bởi vì choáng Ván, trong tay sứ ly không lấy trụ, rơi lãng soạn loãng soạn vang. Quế chi vẫn là có điểm biện pháp, nàng không ngừng ngâm Nga đại mau quen thuộc khúc, rốt cuộc đem đại mau thuốc chuột ngủ, sau đó lại tiếp nhận nhị mao làm phúc tử đem đại mau đưa đến bà bà trong phòng đi. Náo loạn không sai việc lắm một giờ, ngày hôm sau buổi sáng phương hà hoa lăng là vãn khởi một giờ, tô bảo quốc cũng son ngày thường khởi vãn nửa giờ. Ăn cơm sáng khi, từ phút một bộ uể oải bộ chán, ta hiện tại cảm giác, đi đường đều có thể ngủ rồi. Phương Hà Hoa Triều hắn trắng liếc mắt một cái, Quế Chi son ngươi càng mệt đau, nàng băng đêm uy bốn hồi nải, còn muốn hóng hai đứa nhỏ ngủ, ngươi đến chạy nhanh đem Quế Chi kia thuốc chụp ngủ khúc học được. kia khúc ta sẽ hừ, nhưng đại mau nhị mau nghe cũng chưa phản ứng, bọn họ liền phải nghe Quế Chi hừ, ta cũng cấp đau. Tô Bảo Quốc nói. Ta xem nào, không phải khúc sự, là bọn họ thích nghe Quế Chi thanh âm. Phúc tử ngươi nhiều cùng hài tử hừ hừ, nhiều cùng bọn. Họ nói lời nói, chờ bọn họ nghe thói quen, hắn lại hừ là có thể hống ở. Hình như là như vậy cái đạo lý, ta đợi chút liền cùng bọn họ nói lời nói hừ khúc đi. Từ phúc ăn xong, chạy về phòng nhìn nhị mau, đổi Quế Chi tới ăn. Quế Chi đi vào lão trong phòng. Đầu tiên là tiếng bà bà trong phòng xem một cái đang ngủ đại mau, mới lại đây ăn cơm. Mẹ, tối hôm qua vất vả ngươi. Quế chi đỉnh song ô coi trọng nói. Phương Hà Hoa nhìn nàng như vậy, lại vững tâm người cũng đau lòng. Đều là người một nhà. Đừng để cảm tạ với không cảm tạ, chờ nhị mau ngủ rồi ngươi chạy nhanh ngủ một lát, người một thiếu giác dễ dàng sinh bệnh. Quế chi cao hứng gật đầu. Cha mẹ chồng nguyện ý chia sẻ, Phúc Tử cũng ở nỗ lực học mang hài tử, lại mệt nàng trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Phương Hà Hoa ăn xong sau, chạy nhanh cấp hồng mai nấu ở cử cơm. Nàng đoan đến hồng mai trong phòng, hồng mai đang ở cấp nhạc nhạc uy nải. Nàng nhỏ chậm hỏi, sự biến nhiều sao? Hồng mai cao hứng mà nói, sự đã rất nhiều. Ngày hôm qua còn có điểm trướng đau như là không hoàn toàn thông, hiện tại bị nhạt nhạt hút thông. Một chút cũng không đau, nhìn hắn ăn đến nhiều hăng hái. Phương Hà Hoa thò qua đầu đến xem nhạt nhạt, nhìn hắn ăn nải này sức trâu bò, tương lai khẳng định cùng hắn cha giống nhau, lớn lên lại cao lại tráng. Nhưng không thể học hắn cha trước kia như vậy ái đánh nhau. Hồng Mai cười nói, sẽ không, có ngươi dạy đâu. Phương Hà Hoa nhìn đến nhạt nhạt như vậy ngoan trong lòng phá lệ mà vui sướng, chính. Là cười tủm tỉm mà nhìn chậm chậm hắn ăn xong nãy, nàng mới tránh ra, nhặt lên trên mặt đất mấy khối cướp đáy phiến đi ra ngoài. Đại niên ba mươi, ngày này cả nhà đều ở nhà, mang hài tử nhân thủ đủ nhiều, có vẻ nhẹ nhàng chút. Buổi tối ăn qua cơm tất niên, người một nhà đều tới hồng mai trong phòng xem Tết âm lịch tiệc tối. Tết âm lịch tiệc tối còn không có bắt đầu, Phương Hà Hoa biết nên cấp tiền mừng tuổi. Nàng đối nhi tử con dâu nhóm nói. năm nay ta liền không cho các ngươi tiền mừng tuổi bởi vì chúng ta có đời thứ ba người ta phải cấp ba cái bảo mối tôn tự phát tiền mừng tuổi nàng từ túi tiền tự lấy ra bao tốt ba cái bao lì xì mỗi người mười khối nàng đầu tiên đem một cái bao lì xì bỏ vào nhạt nhạt quần áo tiểu yếm đeo cổ tới nhạt nhạt, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi thu tiền mừng tuổi là có thể mau mau lớn lên lâu tô tĩnh cười ha hả mà nói Lấy tiền lâu lấy tiền lâu, thu nải nải tiền mừng tuổi. Nải nải năm nay thật hào phóng, cấp lớn như vậy bao lì xì. Phương Hà Hoa, cười trường tô tịnh liếc mắt một cái, lại nghèo tiền mừng tuổi vẫn là cho nổi. Phương Hà Hoa nói lại đem khác hai cái bao lì xì phân biệt nhét vào đại mao, cùng nhị mao tiểu yếm đeo cổ. Đại mao mười khối, nhị mao cũng mười khối, nhị mao ngươi cần phải tranh đua. Chạy nhanh trường, lớn lên cùng ca ca giống nhau cao giống nhau béo. Quế chia sợ bao lì xì đặt ở trong túi đánh mất, qua tay liền đem hai cái bao lì xì lấy ra tới, kêu Tô phúc thả bọn họ hai trong phòng đi. Phương Hà Hoa trong lòng có. Chú không vui, nghĩ thầm ngươi tốt xấu làm hài tử nhiều sĩ trong chóc lát sao. Phương Hà Hoa trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói, cha hắn, ta đột nhiên nhớ tới, nhà ta ba cái tôn tử đều thuộc chùa. Nếu là vãn một ít sinh thuộc ngưu thật tốt, chẳng sợ tối nay rạng sáng sinh ra được thuộc ngưu đâu. Thuộc chuột như thế nào không tốt, không cần làm việc liền có ăn, ngưu quá đến vất vả, mỗi ngày liền ăn như vậy điểm thảo, lại muốn làm cu ly. Tô bảo quốc lời này vừa ra, cả nhà đều đi. Theo cười rộ lên. Tô hoa sen cười đá tô bảo quốc một chân, ngươi nhưng thật ra sẽ xả. Bất quá cũng là, chỉ cần là ta tôn tử, thuộc gì đều hảo. Tết âm lịch tiệc tối bắt đầu sau, Quế Chi không thấy bao lâu TV, bởi vì nhị mau nháo muốn ăn nải, nàng đến ôm hài tử về phòng, tổng không thể làm trò nhiều người như vậy mặc uy nải đi. Hồng Mai tuy rằng ở ở cử, chính là ngồi ở trên giường nhìn hơn ba giờ Tết âm lịch tiệc tối, nếu không phải nhạt nhạc muốn ăn nải, nàng thật đúng là muốn nhìn xong. 1985 năm, Hồng Mai cảm thán thời gian quá đến thật mau. Nàng tám hai năm đế cả tới, đạo mắt liền đến tám năm năm. Ăn Tết trong lúc, bởi vì nàng cùng Quế Chi đều phải mang hài tử, người trong nhà chiêu đãi thân thích vội thật sự. Các nàng chị em dâu hai cũng không có thể thăm người thân, bất quá Quế Chi cùng Tô Phúc mang theo hai đứa nhỏ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Hồng Mai còn không có trăng tròn, nào cũng chưa đi, nhưng thật ra Lý Quế Hoa cùng Trần Quý mang theo bọn nhỏ lại đây xem Hồng Mai. Hiện tại có Tô Tịnh ở nhà, Tú Mai mỗi ngày chỉ tới một chuyến, nàng cũng đến thường xuyên lưu tại trong nhà chiêu đãi thân thích phải làm cơm. Tô Tịnh cấp Tú Mai bao cái 20 bao lì xì, Tú Mai nhưng không nghĩ muốn, nàng cảm thấy trước tỷ tỉ, tỉ mang hài tử là hẳn là, qua tay lại cho nhạt nhạt. Tháng Chiên 16, trong thôn mở họp, Tô Bảo Quốc mở họp về nhà cao hứng phấn chấn, muốn bắt rượu ra tới uống. Phương Hà Hoa không chịu lấy, người nói trước sự, ta xem có đáng giá hay không đương. Người uống rượu, đương nhiên giá trị, không phải nói ba năm điều một lần đồng ruộng sao, tám hai năm mùa xuân phân điền đến hộ, đến bây giờ suốt ba năm. Nhà ta cưới hai môn tức phụ, ba cái tôn tử sinh ra đến kịp thời, có thể đa phần năm người điền cùng mà đâu. Tô Bảo Quốc đều cười đến không khép miệng được. Nha, đa phần ra năm người nha. Khi đáng đáng. Ta đi cho người lấy. Phương Hà Hoa Biên chạy tới lấy rượu biên nhắc mãi, ai nha nha, ta hai cái hảo con dâu cùng ba cái bảo bối tôn tự cấp. Tô cha mang đến Phúc Nga, một chút mang đến năm người đồng ruộng, đại hỷ sự đại hỷ sự. Này đương nhiên là đại hỷ sự, đối chân quê tới nói, điền cùng mà là nhất quý giá. Quế chi tuy cao hứng lại có chút phát sầu, phúc tử, đồng ruộng biến nhiều, nhưng ta muốn ở nhà mang hài tử, vô phát xuống đất nha. Tô Phúc cương mặt tươi cười cứng đờ, cũng là, nói cần huynh đệ mà làm hai cái đường đệ bao đi thôi, nhà ta, đến lúc đó lại nói, tổng không đến mức hoang, nhiều mệt cũng đến đem sống làm ra tới. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cũng vì trong nhà lao động không đủ sốt ruột. Phúc tử cùng hỷ tử một năm chỉ có một nửa thời gian làm việc, ta cùng mẹ, quế chi ba người cơ hồ hà không được mà, chỉ có cha cùng khánh tử hai người có thể làm toàn thiên. lao động thiếu đồng ruộng lại nhiều ra nhiều như vậy này nhưng làm sao tô tĩnh cũng nhất thời nghĩ không ra biện pháp hắn ở lò gạch tránh đến nhiều là không có khả năng từ rớt như vậy đi đến lúc đó thật sự làm không tới nói liền tiêu tiền thỉnh người làm chức cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi ngày một cùng tròng vội cặp vội khi thỉnh người làm chức có chút nhân gia điền thiếu ở nhà nhàn rỗi cũng phiền làm chức còn có thể tránh điểm tiền Hồng Mai cùng Tô Tĩnh ở đông trong phòng nói chuyện, Phương Hà Hoa đột nhiên lại đây, thần sắc khẩn trương. Mẹ, ngươi đây là sao? Hồng Mai cùng Tô Tĩnh đồng thời kinh hỏi. Phương Hà Hoa thở dài, mới cao hứng trong chốc lá, lại tới phiền lòng sự, cha ngươi nói chuyện lại không đồng nhất. Thư tính nói xong, nàng càng nói như vậy Hồng Mai càng nhanh, mẹ, số cuộc là sao, nhưng đem ta vội muốn chết. Chương 66 ở Hồng Mai nôn nóng mà truy vấn hạ. Tô Hoa Sen đốt hạ nước miếng, nói, trong thôn mở họp nhưng không chỉ nói phân điền cùng mà sự, còn nói phàm là xin oa nhi đầy hai tháng liền phải đi Thượng Hoàng. Hồng Mai ngay người, Thượng Hoàng, người hai tháng hai mươi ba phải đi, người Thượng Hoàng còn hảo chút quế chi muốn buộc ga rô đâu. Hơn nữa nàng tháng này hai mươi sáu phải đi, đầy hai, tháng cần thiết đi, không đi liền có người tới trong nhà trảo. Phương Hà Hoa bực bội mà nói. hồng mai thình lình một cái run run, còn tới trong nhà trảo nha lại không phải phạm nhân tô hoa sen thanh âm đại môn cũng không quan quế chi ở phía tây phòng nghe xong cái đại khái quế chi hướng bên này lớn tiếng gào một giọng nói mẹ thượng hoàng liền thượng hoàng ta này hai cái đều lo liệu không hết quá nhiều việc vẫn là có ngươi hỗ trợ ta mới có thể ăn độc thuộc lòng cơm không có khả năng tái sinh làm ta sinh đều không nghĩ sinh Phương Hà Hoa đứng dậy qua đi nói, Ngươi không nghĩ muốn quê nữ. Ta cũng tưởng a, nhưng ta kéo này hai cái, không cái năm năm sáu năm đều nhẹ nhàng bất quá tới. Hai cái nhi tự gánh nặng cũng trọng, tính, không xin. Lại quá mười ngày liền hai mươi sáu, đến lúc đó ta làm phúc tử mang ta đi trấn bệnh viện, mẹ ngươi đến ở nhà mang theo hai đứa nhỏ. Phương Hà Hoa thấy quế chi bị hài tử ma đến không được. Cảm thấy nàng có hai cái sách thật đủ rồi, chừa theo chính sách sinh mục, thấy nàng khẩn trương, không có việc gì, thật nhiều người không đều buộc ra rô sao, hẳn là cái tiểu phẫu thuật. Quế chi vẫn là đánh sợ, ngồi chỗ đó hơi sợ. Đến lúc đó làm phúc tử bồi ngươi đi, ngươi luôn luôn lá can đại, có gì sợ quá. Phương Hà Hoa nói lại ra cửa. Phương Hà Hoa lại lần nữa tới Hồng Mai trong phòng. Hồng Mai cùng tô tỉnh đều ở trong phòng mặt ủ mày ê. Hai người bọn họ còn muốn cái khuê nữ. Phương Hà Hoa cũng là cái này ý tưởng, cho nên tiến vào muốn nghe xem Hồng Mai cùng tô. Tịnh ý tứ. Mẹ, ta nếu là không đi thượng hoàng, sẽ như thế nào? Hồng Mai hỏi. Phương Hà Hoa nhìn nhìn nàng, muốn bắt ngươi đi. Ngươi nếu là chạy chỗ nào trốn đi, liền không cho nhà ta đa phần năm khẩu người điền cùng đất. Hồng Mai kinh ngạc đến há to miệng, kia không được a, điền cùng mà cũng không thể không cần. Đương nhiên đến muốn a nhưng ngươi không phải, không phải còn tưởng sinh một cái khuê nữ sao? Phương Hà Hoa Nhưng còn không phải là vì việc này phát sầu. Tô tỉnh ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng, đôi mắt ngốc ngốc như là đang suy nghĩ chuyện dị nhi. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, ta đi tìm quan lễ, hắn lão bà cũng vừa sinh nhi tử, hắn cũng nói còn tưởng tái sinh một cái khuê nữ, ta cùng hắn cùng nhau cộng lại cộng lại. Phương Hà Hoa cùng Hồng Mai cũng thương lượng không ra cái gì càng tốt biện pháp, liền chờ Tô Tĩnh trở về lại nói. Thẳng đến ban đêm Tô Tĩnh mới trở về, bất quá mang đến một cái cũng không tệ lắm tin tức. Hồng Mai, đến lúc đó ta bồi ngươi đi Thượng Hoàng. Bởi vì, Hồng Mai sốt ruột mà thò qua tới, bởi vì gì nha, ta không nghĩ Thượng Hoàng, ta không đi. Thượng Hoàng còn có thể cỡ xuống tới. Tô Tĩnh cười trộm nói. buổi chiều ta cùng quan lễ đi trấn bệnh viện nhờ người trộm hỏi thăm hoàng gợ xuống tới sau làm theo có thể mang thai sinh hài tử còn có thể như vậy à hồng mai không thể tin tưởng không phải là đậu ngươi đi sẽ không đều hỏi thăm suốt một buổi trưa vài cái bác sĩ đều nói như vậy chứ ngươi đỡ đẻ cái kia bác sĩ cũng là như vậy nói nàng sẽ không gạt người hồng mai cũng thực tin tưởng giúp nàng đỡ đẻ bác sĩ kia hảo thượng hoàng liền thượng hoàng Ta nhưng không nghĩ giống tiểu cô tám hai năm như vậy trốn ta nhà mẹ đẻ đi, cũng không nghĩ bởi vì cái này thiếu phân điền cùng đất. Phương Hà Hoa nghe nói thượng hoàng còn có thể cỡ xuống tới, căn bản không ảnh hưởng sinh hài tử, cao hứng đến gì cũng không lo, chạy nhanh cấp hồng mai bưng tới tràn đầy một chén lớn ở cử cơm. Quế Chi bắt đầu cho rằng chỉ là thượng hoàng, nàng cảm thấy tin tức này đối nàng tới nói không có gì được không? dù sao nàng là không nghĩ tái sinh bị trước mắt hai cái dọa sợ nhưng tưởng tượng đến là bộ ga trong lòng có chút sợ hãi bộ ga là cái tuyệt trục giải phẫu khẳng định thương thân kế tiếp mấy ngày nàng lại ấp a ấp úng mà cùng bà bà nói nàng không quá tưởng bộ ga khó mà làm được phương hà hoa nói năm người điền cùng mà đâu ngươi không đi liền không cho nhà ta phân nói nữa ngươi không đi nói kế xin chậm người tới bắt Ngươi hướng chỗ nào trốn đi, đại mau nhị mau đều phải ăn nải đâu. Bì Phương Hà Hoa như vậy đổ ập xuống mà nói, Quế Chi khẽ cắn môi, đành phải gật đầu nói đi. Nông thôn nữ nhân, giống nhau đều là ngồi ba mươi ngày ở cử. Hồng Mai tuy rằng đầy ở cử, Phương Hà Hoa nói thiên lãnh, cũng làm nàng thiếu ra cửa. Bồi tối, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh nói hài tử làm răng tròn sự sự. Kỳ thật mấy ngày nay Tô Tĩnh cũng nghĩ đến việc này. Chỉ là không biết nên như thế nào cùng cha mẹ. Nói, bởi vì phúc tử gia hai đứa nhỏ đã hai tháng, trong nhà cũng chưa cho bọn họ làm trăng tròn rượu. Hiện tại nghe Hồng Mai nhắc tới việc này, hắn cảm thấy trăng tròn rượu xác thật muốn làm, không làm nói, nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ có ý kiến. Tô Tĩnh liền đi hắn cha mẹ trong phòng thương lượng một chút. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc đều vội chăng mà đã quên trăng tròn rượu việc này. Kinh Tô tỉnh như vậy vừa nói, bọn họ có chút ngây ngẩn cả người. Tô bảo quốc gõ bản thân đầu, nhìn ta cái này. Đầu óc, đại mau nhị mau trăng tròn rượu đã quên không làm, thiếu chút nữa liền nhạt nhạt trăng tròn rượu cũng cấp đã quên. Làm làm làm, khẳng định muốn làm, ngày mai ta liền đi mời khách. Phương Hà Hoa cũng vội vàng gật đầu, là muốn làm, lớn như vậy hỷ sự, như thế nào có thể không làm trăng tròn rượu? Chỉ là... Đại mau nhị mau đã quên, vậy phải làm sao bây giờ, bổ vẫn là không bổ. Bổ gì nha bổ, cùng nhau làm được. Ngày thường làm rượu tám bàn liền không sai biệt lắm, lúc này làm cái người. Sáu bàn, đem Hồng Mai cùng Quế Chi hai nhà thân thích tết ra ngồi. Phương Hà Hoa phổ đùi, ta xem hành, cùng nhau làm. Bất quá Hồng Mai là trưởng tẩu, đến lúc đó đến làm Hồng Mai nhà mẹ đẻ người ngồi đầu bàn. Quế Chi tuy rằng xin hai cái. Nhưng nàng là lão nhị gia, chỉ có thể ngồi nhị bàn. Đó là tự nhiên, Quế Chi hẳn là cũng sẽ không chọn cái này lý, lớn nhỏ có thứ tự sao? Nhật tử liền định tại hậu thiên đi, ngày mai không còn kịp rồi, đến đi mời khách cùng mua đồ ăn. Tô Bảo Quốc nói, Phương Hà Hoa lấy ra túi tiền tử đếm đếm tiền, lão đại, ta nơi này tiền không đủ, người trước lót thượng một trăm, đợi chút kêu phúc tử cũng lót thượng một trăm. Làm tiệc sự giống nhau bồi không được tiền, thu lễ cùng tiêu phí tiền ngang hàng, chờ lễ tiền thu tới tay, đến lúc đó trả lại cho các ngươi hai anh em. Được rồi, ta đi lấy tiền. Tô tỉnh chạy về tân phòng, cùng Hồng Mai nói việc này, sau đó lấy ra một trăm khối. Ra cửa khi, hắn tới phúc tử trước cửa gõ gõ, phúc tử, các ngươi còn. Chưa ngủ đi, cha mẹ nói hậu thiên phải cho ba cái hài tử làm trăng tròn rượu. Kêu chúng ta trước mỗi người lót thượng 100 đồng tiền, chờ thu lễ tiền lại cấp chúng ta. Từ Phúc vừa nghe, chạy nhanh kêu Quế Chi lấy ra tiền tới. Quế Chi biên lấy biên nói, hai ta tổng cộng cũng liền này 100 đồng tiền. Phía trước cha mẹ không nói cấp hài tử làm trăng tròn rượu, hiện tại nhạt nhạt trăng tròn, mới nói muốn làm. Nghe hình như có chút không hài lòng. Từ Phúc nghe Quế Chi nói lời này hắn có. Chút không vui, nhìn ngươi tịnh so đo này đó. Ba cái hài tử cùng nhau làm nhiều bất việc, gần nhất trong nhà vội thành dì dạng, ngươi lại không phải lại không biết. Nếu không phải mẹ giúp ta mang theo đại mau, người nói hai ta ban đêm còn ngủ được chết không? Quế chi trong lòng kỳ thật biết tốt xấu, nàng biết cha mẹ chồng thân thể không được tốt lắm, nhưng còn đuổi theo ban đêm giúp đỡ mang đại mau đã thực không tồi. Ta nhớ kỹ cha mẹ hảo, chính là cảm thấy cha mẹ càng coi trọng tẩu tử mà. Thôi. Đó là, đại tổ làm việc có trật tự, lại sẽ buôn bán, kiếm tiền một chút cũng chưa dày xéo, người trong thôn đều nói đại tổ có khả năng đâu, cha mẹ có thể không coi trọng. Quế chi ngẩn ngơ, người trong thôn là nói như thế nào ta? Từ Phúc xem xét nàng liếc mắt một cái, nói ngươi, cần mẫn cũng có thể làm, chính là có điểm làm bừa, không gì nói vậy. Quế chi trừng hắn liếc mắt một cái, làm bừa là ngươi nói đi. Nàng đem tiền hướng Tô Phúc trước mặt một phóng, Tô Phúc hắc hắc nở, nụ cười, ta thấy người khác nói, liền ngươi như vậy, người trong thôn khẳng định là như vậy nói. Tô Phúc cầm tiền ra tới, cùng Tô Tĩnh cùng nhau đi vào cha mẹ trong phòng. Phương Hà Hoa làm Tô Tĩnh lấy ra giấy tới viết làm tiệc sự thực đơn, hảo chiếu mặt trên mua đồ ăn, sau đó phân phó bọn họ như thế nào chọn như thế nào mua, lộng tới đã khuya mới ngủ. Tháng Chiên 18, các khách nhân đều bỏ ra tịch ba cái hài tử trăng tròn rượu, lại là vô cùng náo nhiệt cả ngày. Hồng Mai nhà mẹ đẻ, người, Quế Chi nhà mẹ đẻ người, sở hữu thân thích cùng trong thôn nam khách, nữ khách, nếu không có nhị thẩm tam thẩm gia người tới, hỗ trợ bưng trà đổ nước chiêu đãi khách nhân cùng rửa rau sắc rau, Phương Hà Hoa sợ là muốn vội khóc, làm tiệc rượu hoa chín. nhưng lễ tiền thu 300 nhị làm trăng tròn rượu còn tránh 30 đồng tiền kỳ thật giống nhau thân thích đều chỉ cấp hai khối hoặc tam khối người trong thôn giống nhau đều là cho một khối năm phần tử bọn họ cấp phần tử cùng làm tiền rượu tiền không sai việc lắm là ngang hàng nhưng hồng mai nhà mẹ để cùng tú mai quế chi nhà mẹ để cấp đến nhiều một ít cho nên sẽ nhiều ra 30 đồng tiền tới phương hà hoa đem tô tĩnh cùng tô phúc các 100 còn Nhiều ra tới ba mươi cũng chuẩn bị cho bọn hắn, nhưng lấy ra tới sau nàng nghĩ đến cái gì lại thu trở về. Lúc sau tô bảo quốc hỏi nàng như thế nào không đem ba mươi cũng cấp hai cái nhi tử, số cuộc này nhiều ra ba mươi đồng tiền là hồng mai cùng quế chi nhà mẹ đẻ người cấp, đương cha mẹ chồng. Không hảo cầm đi. Phương Hà hoa nghiêng hắn lít mắt một cái, ngươi cho ta không biết cái này lý. Vấn đề là ta không thể làm trò lão đại cùng phúc tử mặt cấp. Bởi vì Hồng Mai nhà mẹ để cùng Tú Mai cấp đến nhiều, Quế Chi nhà mẹ đẻ cùng nàng ca tẩu cấp thiếu. Phúc tử ngươi còn không biết sao, hắn phải biết rằng Hồng Mai nhà mẹ đẻ cấp nhiều, chuẩn về phòng cùng Quế Chi nói, đừng làm cho Quế Chi còn tưởng rằng ta đối việc này có ý tưởng đâu. Tô Bảo Quốc không quá sẽ xử lý này đó việc nhỏ, nói, kia tùy ngươi đi, ta tính toán đơn độc cấp Hồng Mai cùng Quế Chi, miễn cho các nàng giáp mặt cầm tiền xấu hổ. Phương Hà Hoa nói liền tiên tiến hồng mai phòng, đem hai mươi cho hồng mai, sau đó lại đem dư lại mười khối cho Quế Chi. Kỳ thật hồng mai cùng Quế Chi đều không ngốc, không chỉ có biết chính mình nhà mẹ đẻ người tặng nhiều ít, cũng biết đối phương nhà mẹ đẻ người tặng nhiều ít. Chẳng qua việc này làm Quế Chi có chút thật mất mặt, bởi vì nàng sinh hai cái, kết quả nhà mẹ đẻ cấp lễ. Tiền thế nhưng còn thiếu một nửa. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Việc này lại không phải nàng có thể tả hữu được. Chương 67 tháng Chiên 26, Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc ở nhà mang đại mau nhị mau, làm Tô Phúc đem Quế Chi mang trấn bệnh viện đi buộc ca trước tiên ở bệnh viện đăng nhớ, cho cái quyển sách nhỏ, sau đó lại đem quyển sách nhỏ giao cho kế sinh trạm đi. Kế sinh trạm người nhìn ngày cùng kỹ càng tỉ mỉ nội dung, phái một cái nữ công tác nhân viên đi theo Quế Chi cùng đi bệnh. Viện, phải làm mặt nhìn nàng Bucaro mới được. Bucaro giải phẫu nửa giờ thì tốt rồi, bác sĩ nói có thể không được viện, nhưng nhất định phải mỗi ngày ba lần ở miệng vết thương thượng sát cồn, năm ngày sau liền có thể tới bệnh viện cắt chỉ. Tuy rằng nói không cần nằm viện, nhưng dù sao cũng là cái giải phẫu, trên người có vết thương. Quế Chi trở về cấp hài tử uy nãy khi, hơi động một chút liền đau. Có đôi khi không cẩn thận khụ một chút. Quả thực đau đến nói không ra lời. Bất quá nàng. Khôi phục đến mau, năm ngày sau hủy đi tuyến liền không gì sự. Chẳng qua nghĩ đến chính mình làm tuyệt chuột giải phẫu, Quế Chi trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Chờ đến 2 tháng 23, Tô Tĩnh cũng mang theo Hồng Mai đến trấn bệnh viện, đi thượng hoàng. Hồng Mai thấy kế sinh trạm cái kia nữ công tác nhân viên vẫn luôn đi theo, đều phiền chết nàng, triều nàng thẳng trợn rắn mắt. Cũng mặc kệ Hồng Mai như thế nào triều nàng tần trợn trắng mắt, như thế nào nhíu mày cho thấy bất mãn, nhân gia, vẫn không rên một tiếng, còn đứng ở đàng kia. Hồng Mai phiền nói, ngươi đừng ở chỗ này như nhìn, ta đều nằm nơi này, còn có thể chạy trốn không làm. Các ngươi ghế sinh trạm người như thế nào liền như vậy phiền nhân? Đây là công tác của ta, không có biện pháp sự. Nữ công tác nhân viên cũng cảm thấy phiền đau mỗi ngày xem việc này, nàng thật đúng là không vui. Ngươi thượng hoàng còn tính tốt, một lát liền có thể hảo. Có sản phụ ở kế hoạch hóa gia đình phía trước cũng đã sinh hai cái, hoặc là sinh xong bào thai, đều là trực tiếp kéo tới vụ caro. ta đây cũng đến nhìn nha. Hồng Mai vô ngữ, vốn định cố ý chọc trận nàng, đem nàng khí đi, chính mình hảo cùng bác sĩ cầu tình. Tô tỉnh đã sớm đem bao lì xì phóng tới Hồng Mai trong túi, hy vọng bác sĩ hỗ trợ làm giả. Chính là cái này nữ công tác nhân viên vẫn luôn ngốc tại trước mắt, không có biện pháp nha. Bác sĩ thấy nhiều loại tình huống này, biết Hồng Mai là không nghĩ thượng hoàng, tưởng đem nhân viên công tác chi khai, làm cho bác sĩ hỗ trợ làm giả. Kỳ thật bác sĩ cũng chịu chính sách hạn chế, căn bản không dám, đây chính là ném công tác sự. Nàng khuyên Hồng Mai, kỳ thật không có kế sinh trạm nhân viên công tác tới nhìn chậm chậm. Ta cũng không dám cũng chút nào qua loa, đây chính là ném bác sát sự. Hồng Mai vừa nghe, biết tưởng cầu bác sĩ làm giả là không diễn, thật sâu than một hơi. Bác sĩ thấy nàng thất vọng, lại nói, thượng hoàng khá tốt, không cần lại phiền toái tránh thai. Không cần tránh thai nhưng thật ra, chuyện tốt, nhưng thượng hoàng chung quy đối thân thể không tốt. Hồng Mai thấy vô pháp làm giả, chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất về sau có thể trộm lấy hoàng. Chính là bác sĩ đều như vậy sợ chính sách, đến lúc đó ai dám cho nàng lấy hoàng? Ai, quá mấy năm lại nói, đi một bước xem một bước đi. Kế sinh trạm nữ công tác nhân viên cũng đại khái đoán ra Hồng Mai, tưởng chi khai nàng tâm tư, ở bên nhìn như nhằm chán mà xích cười một tiếng. Hồng Mai ra tới sau, tô tỉnh tiếng lên sốt ruột hỏi. Tình huống, Hồng Mai thẳng lắc đầu, không chỉ có kế sinh trạm người nhìn chậm chậm vô cùng. Bác sĩ cũng không dám, nàng nói như vậy sẽ vứt bỏ nàng bát sắt. Tô tỉnh nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi đã thượng hoàng. Có đau hay không? Vừa rồi thượng thời điểm đau, hiện tại còn hảo. Đi thôi đi thôi, thượng đều thượng. Hồng Mai sợ sợ túi tiền, nhưng đừng đem bao lì xì đánh mất. Lấy ra tới nhìn nhìn bên trong 50 đồng tiền, nàng cảm thán nói, có tiền đều đưa không ra đi. Về đến nhà sau, Hồng. Mai chạy nhanh cấp nhặt nhặt uy nải. Tô tỉnh liền thời gian còn sớm, liền đi lò gạch. Tới rồi giữa trưa, trong thôn có mấy cái đại cô nương tới hỏi Hồng Mai dị thời điểm đi nhập hàng, các nàng tưởng mô bố làm dày. Hồng Mai ông nhạt nhạt nói, ta mang hài tử, vô pháp đi ra ngoài bán hóa, cho nên liền vẫn luôn chưa đi đến hóa. Mấy cái đại cô nương rất thất vọng, cảm thấy như vậy về sau mua đồ vật liền không có phương tiện. Các nàng xoay người chuẩn bị lúc đi, Phương Hà Hoa lại đây nói, quá mấy. Ngày nhà ta lão đại đi nhập hàng, các ngươi đến lúc đó lại qua đây mua. Hồng Mai kinh ngạc, mẹ, ta không rảnh đi ra ngoài bán. Ngươi không cần đi ra ngoài, liền ở nhà bán, chúng ta tám đội cùng Hà đối diện chính đội, tổng cộng cũng có một trăm nhiều hộ nhân gia, có thể bán không ít đồ vật đâu. Ngươi ôm nhặt nhạt thu cái tiền mà thôi, không chậm trễ chị. Hồng Mai tưởng tượng. đúng vậy một trăm nhiều hộ nhân gia hàng ngày tập dùng cũng không ít bọn nhỏ cũng nhiều còn có thể bán đồ ăn vặt mẹ ngươi là như thế nào nghĩ đến ta còn cùng tô tĩnh nói năm nay tránh không được tiền tâm hoảng hoảng đâu phương hà hoa đắc ý mà nói ngươi bà bà còn có điểm đầu óc đúng không bớt quá như vậy ở nhà bán không có khả năng giống như trước như vậy đi ra ngoài bán nhiều ngươi cũng đừng hy vọng tránh rất nhiều tiền Cái này ta hiểu, trước kia nhiều thời điểm mỗi ngày có thể tránh mười mấy khối, thiếu thời điểm bốn khối tả hữu, ở nhà ta chỉ cần có thể tránh cái một hai khối là được tích. Tiểu thành đại sao? Đúng vậy, một tháng nếu có thể tránh cái ba bốn mươi đồng tiền, cũng so một phân không tránh hảo, cái này cuối tuần liền có thể làm lão đại đi nhập hàng. Phương Hà Hoa nói liền ôm đại mau tiếng Tây Phòng làm quế chi uy nải. Quế Chi vừa rồi đem hồng mai cùng bà bà đối thoại đều nghe lỗ tai đi. Thấy bà bà tiến vào, Quế Chi hâm mộ mà nói, đại tổ thật tốt, ở nhà mang oa đều có thể thuận tiện kiếm tiền. Phương Hà Hoa biết Quế Chi cũng có tâm kiếm tiền, năm trước nhị mao hoa. Ba trăm nhiều, bọn họ vợ chồng son nhưng không nghèo đến hoảng sao. Nhưng nàng có hai đứa nhỏ muốn mang, căn bản vô pháp xuống đất. Người nhà, liền thành thành thật thật ở nhà mang hài tử đi. Chờ hài tử sẽ đi đường, ta một chút mang ba cái, đến lúc đó ngươi tưởng bao nhiêu ít mà liền bao nhiêu ít mà, ta mặc kệ. Phương Hà Hoa nói xong liền phải đi ra ngoài, hôm nay ngươi đến bản thân mang theo hai cái, ta muốn đi phương gia bám một chuyến, cùng phúc tử hắn sư phó nói điểm sự. Quế chi rất kỳ quái, bà bà cùng phúc tử sư phó có thể nói chuyện gì? vốn định đuổi theo ra tới hỏi một chút, đại mau đói đến khóc lên. Nàng đành phải chạy nhanh cấp đại mau uy nải. Nhị mau ở chiêu giường ngủ ngon, hắn cần nhất ngoan một ít, không có phía trước nháo đến như vậy lợi hại. Buổi tối tô tĩnh trở về, biểu hiện đến có chút kỳ quái. Hắn thần sát mang theo lo âu, nhưng lại không dám làm hồng mai nhìn ra tới, vẫn luôn không dám đem chính mặt đối với hồng mai. Ngày thường tô tĩnh trở về, luôn là đậu đến nhà. Nhạc cười mị mắt, hôm nay trở về lại chỉ là ôm nhạc nhạc lẳng lặng mà nhìn. Như là suy nghĩ cái gì tâm sự. Hồng Mai là cái thận trọng người, cảm giác ra Tô Tĩnh trong lòng có việc. Làm sao vậy, lò cạch đã xảy ra chuyện. Tô Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, không, không xảy ra việc gì. Tô Tĩnh, trước kia ngươi đã nói, hai ta có cái gì tâm sự đều phải kịp thời nói cho đối phương, không thể một người giấu ở trong lòng. Mặc kệ gì sự, hai ta cùng nhau chia sẻ cùng nhau nghĩ cách thật tốt. Hồng Mai nhìn chằm chằm tô tĩnh đôi mắt nói chuyện còn đem thân mình nhích lại gần rút vào trong lòng ngực hắn ta là lão bà ngươi lại không phải người ngoài lại không nói ta liền sinh khí tô tĩnh nơi nào gặp lại tàn một chữ vội nói lò gạch sinh ý càng ngày càng kém lân huyện lò gạch tiến cử tân kỹ thuật tân máy móc làm gạch càng vững chắc giá còn tiện nghi đem chúng ta lò gạch sinh ý đoạt hơn phân nữa Phỏng dừng lại quá một hai tháng, xin ý liền phải đoạt không có. Hồng Mai Kinh, ngạc đây là muốn mất chén cơm a Khi tháng này tiền lương phát đến ra tới sao? Tháng này chỉ có thể phát 60, lãnh đạo nói tháng sau có hay không sống làm còn không nhất định đâu. Tô Tịnh phát sầu. Tô Tịnh kiếm tiền là trong nhà đầu to, hắn nếu là không có cái này sống, trong nhà chất lượng sinh hoạt trực tiếp giảm xuống. vốn đang tính toán năm nay đem trên lầu tam giang cái lên tô tĩnh nếu là không mỗi tháng nộp lên 60, trong nhà căn bản cái không ra này tam giang phòng tháng sau nếu không sống liền một phân thu vào đều không có hồng mai trong lòng tuy cấp nhưng nàng không nghĩ tô tĩnh khó chịu nói không có việc gì trong nhà năm nay đa phần nhiều như vậy điền cùng đất người ở nhà làm trong nhà liền không cần thỉnh làm chức thỉnh làm chức hoa không bao nhiêu tiền ta nếu là không sống Một năm thiếu tránh hơn một ngàn đồng tiền, tô tĩnh sầu đến trong lòng nhăn, thiệt tình khó chịu. Đúng rồi, ta ở nhà cũng có thể bán đồ vật, hôm nay mẹ còn nhắc nhở ta, làm người cuối. Tuần đi nhập hàng, ta ở nhà biên mang hài tử biên bán hóa, tuy rằng tránh đến thiếu, nhưng cũng tính có thu vào, ngươi cấp gì? Hồng Mai thấy tô tĩnh vẫn là mặt ủ mày ê, đẩy đẩy hắn, được rồi, đừng phát sầu. Trước kia như vậy nghèo nhật tử cũng qua, hiện tại trong nhà nhiều như vậy đồng ruộng, nhật tử cũng có thể quá hảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng một năm thiếu một ngàn đồng tiền, trong lòng thật sự không dễ chịu. Tô tĩnh nhìn nhìn hồng mai, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặt vô dụng, một đại nam nhân tránh không được cái gì tiền. Nói vậy, ngươi như vậy có khả năng, như thế nào có thể nói vô dụng đâu. Lại nói lò cạch như vậy nhiều người, lại không phải ngươi một người không có chiêu số. xương Thịnh không cũng cùng ngươi giống nhau sao, hắn có gì tính toán không? Nói lên tô Sương Thịnh tính toán, tô tỉnh nở nụ cười, xương Thịnh nói, hắn tính toán trưởng heo, nhà hắn heo mẹ năm nay không phải muốn hạ nhãi con sao, khả năng muốn hạ mười mấy đầu heo con, trưởng hảo cũng, có thể tránh không ít tiền. Tú mai gã đến nhà hắn, trong nhà cũng đa phần một người điền cùng đất. Hắn ở nhà loại điền, lại dưỡng heo, khá tốt, là khá tốt, hắn có thể dưỡng heo ta lại vô pháp dưỡng, nhà ta lại không heo mẹ hạ nhãi con, tưởng dưỡng heo đều không được, mua heo con liền quá không có lời. ngươi liền ở nhà làm ruộng đi, đem trong nhà sống nhanh nhẹn làm ra tới là được. Lúc này Phương Hà Hoa lại đây, nói, ta đem bọn họ đều kêu lên tới, nói lục lên tiền sự, ta hôm nay đi tìm Phúc. Tử sư vó, làm hắn xúc sư. Ngay sau đó Phúc Tử, Khánh Tử, Hỷ Tử đều lại đây, sau đó Quế Chi ôm nhị Mao lại đây, thuận tiện xem tivi. Lại qua một lát, Tô Bảo Quốc đem tỉnh ngủ đại Mao cũng ôm lấy. Cả gia đình người, chống ngày thường xem tivi giống nhau toàn chen qua tới, quả thật là một cái đại gia đình, số 11 khẩu người đâu. Tô Tĩnh suy nghĩ, bọn họ còn không biết hắn tháng sau khả năng liền không sống làm sự. Mẹ nó lại tới thương lượng phúc tử nộp lên tiền sự, cũng không biết đợi chút. Hắn nói ra việc này, đại gia sẽ là cái gì phản ứng? Chương 68 Phương Hà Hoa xem toàn gia người đều lại đây, nàng uống lên nước miếng, nói, ta tìm phúc tử sư vó hỏi, hắn học được còn hành, có thể xuất sư, nhưng hắn mới ra sư khả năng tìm hắn xây nhà ít người. Ta là suy nghĩ, mặc kệ hắn một tháng có thể ra nhiều ít thiên công. Mỗi tháng chống lão đại như vậy bản thân lưu 26 là được, dư lại đều nộp lên. Tô Phúc cũng sớm nghĩ ra sư, đi theo sư phó khó tránh khỏi chiều trói buộc, mấu chốt là còn. Không kiếm tiền. Kia hỷ tử đâu, hắn cũng học 2 năm. Hỷ tử chính mình nói còn tưởng lại học nửa năm, các loại tổ hợp tủ quần áo cùng lương trường tương đối khó đánh, hắn nói còn không có học vững chắc. Phương Hà Hoa thế hỷ tử nói. Hỷ tử cũng ở đàn kia cật đầu, ta không nóng nảy kiếm tiền, nếu là kỹ thuật không học giỏi đánh ra tới đồ vật khó coi sẽ bị người mắng. Phương Hà Hoa lại nói, Phúc tử, có người tìm ngươi xây nhà nói, ngươi phải hảo hảo làm, xây nhà kỹ thuật này là càng cái, càng tốt. Không sống thời điểm liền ở nhà làm ruộng, trong nhà điền cùng mà nhiều ra nhiều như vậy tới, xem ra năm nay ngày mùa khi đến tìm làm chức, cũng không biết làm chức một ngày đến cấp bao nhiêu tiền. Ngày mai ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tô Tịnh thấp đầu nói, mẹ, đừng vội hỏi thăm, ta, cái kia gì, sao, có chuyện hảo hảo nói. Phương Hà Hoa cảm thấy lão đại nói chuyện từ trước đến nay sảng khoái, sao trở nên ấp a ấp, uống lên. Ta tháng này chỉ có thể lạnh 60 tiền lương. Tô Tịnh nói, thẳng, dù sao việc này cũng giấu không được. Chờ tháng sau mới có thể phát đúng không, không nóng nảy, chỉ thời điểm nộp lên đều được. Phương Hà Hoa không để trong lòng, mẹ, không phải muộn phát, mà là, trong sưởng sống càng ngày càng ít, tháng này chỉ có thể lãnh đến 60 tiền lương, hơn nửa tháng sau có thể hay không lãnh đến tiền lương còn hai nói đi, chưa chắc có sống làm, không sống làm. Phương Hà Hoa cả kinh một chút đứng dậy, như thế nào sẽ không sống làm, như vậy nhiều nhân gia, muốn xây nhà, muốn như vậy nhiều cạch, hẳn là sống càng ngày càng đa tài đúng rồi. Tô tỉnh lắc đầu, đem lò gạch tình huống đúng sự thật nói. Phương Hà Hoa đặt mông nằm liệt ngồi ở ghế trên, này nhưng xong rồi, trong nhà một chút nhiều ra nhiều như vậy điền cùng đất, vốn tưởng rằng năm nay muốn được mùa, sẽ tích cóp không ít tiền, không nghĩ tới lão đại ngươi cái này tới tiền việc lại nếu không có. Một năm thiếu một ngàn khối thu vào, là cái đại sự tình, cả nhà nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua một thời gian. Tô Bảo Quốc đánh vỡ cái này trầm mặt, nói, có gì thật lớn không được, nhà ta đa phần bốn mẫu nhị điền cùng một mẫu tám mà, loại đến tốt lời nói đều không ngừng một ngàn. Bởi vì nhà ta phía trước điền là có thể loại ra cả nhà đồ ăn, ba cái tiểu nải oa oa lại ăn không hết nhiều ít. Năm nay đa phần ra tới điền cùng đất, vô lộn loại gì, tất cả đều có thể bán, loại đến tốt lời nói, khẳng định không ngừng một ngàn. Tô Bảo Quốc lời này là không sai. Nếu là Tô Tĩnh mỗi tháng tránh tám đồng tiền sống còn có, kia không phải càng tốt sao? Nhưng Phương Hà Hoa đến phụ hòa Tô Bảo Quốc nói, bởi vì Tô Tĩnh việc muốn thật không có, kia cũng không có biện pháp. Cha người nói đảo cũng đúng. Năm nay mặc kệ như thế nào, nhà ta có nhiều như vậy đồng ruộng chính là đại hỷ sự. Lão đại, người nói này đó điện cùng mà nên loại cái gì hảo đâu? Phương Hà Hoa hỏi. Kỳ thật tô tĩnh trong lòng có một chút ý tưởng, hắn tưởng nhận thầu vùng núi loại cây ăn quả, đến nổi loại cái gì cây ăn quả hắn. Chưa nghĩ ra, có thể hay không đem thôn đông kia tòa tiểu đỉnh núi nhận thầu xuống dưới, cũng rất khó nói. Cho nên hắn trước không hảo cùng người nhà nói cái này, rốt cuộc gì cũng chưa phổ, hắn tưởng chờ có mặt mày lại nói. Hắn liền trước nói nhà mình đồng ruộng sự, mẹ, đem tân phân điền loại bông đi. Vừa lúc trấn nông khoa sở cũng có kỹ thuật nhân viên xuống dưới, nói muốn dạy thôn dân học loại bông. Mấy năm nay tỉnh Tân Tăng không ít xưởng dệt, nhu cầu cấp bách bông, giới hẳn là có thể hảo. Ruộng cạn liền loại chưa hấu cùng đầu phọng, này hai dạng tuy rằng là vẫn luôn loại thu hoạch, nhưng doanh số hảo, giới cũng không tồi, hẳn là tiếp tục loại. Hơn nửa năm nay chưa hấu giới so năm trước còn hảo. Cảm giác sang năm sẽ càng tốt, trong thành dân chúng nhật tử cũng càng ngày càng tốt, đều bỏ được tiêu tiền mua dưa hấu ăn. Tô Bảo Quốc vội nói hắn cùng lão đại ý tưởng giống nhau, còn cùng Tô Phúc nói, nếu hắn nhất thời không có xây nhà sống, đến cùng lão đại cùng nhau học loại bông. Phương Hà Hoa trong lòng lại có chút lo lắng, bông ta nơi này trước nay không loại quá, có thể loại đến hảo sao? Có kỹ thuật viên xuống dưới giáo. Hẳn là không thành vấn đề, lão đại đầu óc dùng tốt, học làm ruộng kỹ thuật nhưng nhanh. Tô Bảo Quốc nghiêng đi thân mình đối Tô Tịnh nói, tháng này lò cạch còn có 5 ngày sống, tháng sau không sống lời nói. ngươi liền một lòng ở nhà làm ruộng trồng trọt, loại đến tốt lời nói, không thể so ở lò cạch làm việc kém. ngươi hảo hảo ăn cơm ăn ngon, ngủ, gì đều đừng sầu. Tô Tịnh nhếch miệng cười, hảo, ta không lo. Hai tháng chỉ có 28 thiên. Tô tỉnh lại ở lò cạch làm 5 ngày, lãnh 60 khối tiền lương về nhà. Lãnh đạo nói, lò cạch thiết bị toàn muốn kéo đến lân huyện đi, hắn nhận người nghỉ cách cùng lân huyện một nhà lò cạch xác nhập. Lãnh đạo còn hỏi có hay không người nguyện ý đi theo đi chỗ đó làm việc, bởi vì lộ thật sự quá xa, có gia có thất người đại bộ phận là không muốn đi, nhưng cũng có mấy cái trong nhà thật sự thiếu tiền, vẫn là đáp ứng muốn đi, chẳng qua một tháng chỉ có thể trở về hai ngày. Không rảnh lo cha Mặt khác còn có mười mấy chư thành gia tiểu tử đi theo đi Bọn họ không lão bà không hài tử Không sao cả xa gần Dù sao là ở tại lều Tôi tỉnh tưởng mỗi ngày có thể nhìn đến hồng mai cùng hài tử Là không có khả năng đi huống chi trong nhà như vậy nhiều đồng ruộng Thiếu hắn xác thật làm bất quá tới Lạnh 60 đồng tiền về nhà Hắn thấy ba cái đệ đệ ở đàn kia hưng phấn mà nói cái gì Đại ca, trong tin tức Vừa rồi ở giảng năm nay đầu xuân có một đám người ồ vào thăm quyến, châu Hải, nói năm trước kia hai cái địa phương bị định vì kinh tế, cái gì đặc khu, kiếm tiền đặc biệt dễ dàng. Ngươi có đi hay không, ngươi đi sống ta cũng đi theo cùng đi. Lão Tam Tô Khánh nói, gia bỏ nghiệp, không tốt. Tô Khánh thấy đại ca không có hứng thú, tức khắc tâm lạnh một nửa. Tô Hỷ nói, kỳ thật đại ca nói đúng, nhà ta nhiều như vậy sao, nhà, ở đàng kia xin cơm đâu. Phương Hà Hoa lại đây dạy bảo, các ngươi ba cái đều về phòng ngủ, đại ca ngươi trở về còn không có ăn cơm chiều đâu, đi cái gì trấn cái gì hải, trong nhà sống đều làm không xong, liền biết nghĩ đi ra ngoài chơi. Tô Tĩnh vốn dĩ trong lòng còn nghĩ sự, nghe mẹ nói như vậy vừa nói, cười đến không được. Tô phút mấy cái cười đến ngã trước ngã sau, Phương Hà Hoa cũng không biết bọn họ đang cười gì, sao, ta nói sai rồi. Vừa nghe những cái đó địa danh còn không phải là Chơi địa phương sao? Là là là, là chơi địa phương. Tô tỉnh cười nói, về sau nhi tự có tiền mang ngươi đi chơi. Tiến vào ba tháng, tô tỉnh đầu tiên đi tỉnh vào hóa, bãi ở nhà mới nhà chính phía Bắc ấn loại phân hảo, nếu có người tới mua đồ vật, hồng mai lại đây tùy tay một lấy là được. Lúc này mọi nhà đều vội vàng gieo giống, thật đúng là không ai tìm tô phúc xây nhà, cho nên hắn cùng tô tỉnh học loại bông. bọn họ cha cùng khánh tự bắt đầu bá cốc loại còn muốn đào tạo chưa hấu miêu tô tỉnh cùng tô phúc hai ngày này đi theo xuống nông thôn tới kỹ thuật viên học làm bông dinh dưỡng bát tô tỉnh học được rất nhanh làm dinh dưỡng bát đặc biệt hảo đem bông hạt ấn đặt ở dinh dưỡng bát thượng lại bao trùm lá mỏng tô phúc cũng học xong chính là làm dinh dưỡng bát khi không hắn ca làm được mau một tuần sau Bông hạt liền nảy mầm, tô tĩnh làm dinh dưỡng bắt bông miêu phát đến nhất tề, lớn lên tốt nhất, nảy mầm suất có 90%. Tô Phúc làm dinh dưỡng bác thường phát miêu kém một chút. Chút không đủ tề, chỉ có 80% phát hảo mầm, chư lại 20% đã chết. Nhưng hắn có thể làm thành như vậy đã không tồi, không ít người làm nảy mầm suất chỉ có 70%, còn có mấy hộ nhà kỹ thuật không đúng chỗ, chỉ có 5% 60%. Làm được không hảo nhân gia, đành phải lại một lần nữa bổ làm một ít, bởi vì ương giống không đủ loại. Nhưng bổ làm vãn hơn một tuần, đến lúc đó trồng trọt cũng sẽ theo không kịp tiết tấu, mặt sau liền sẽ lớn lên kém một ít. Làm ruộng loại đến thế nào, thực mau phân ra ưu khuyết tới. Đây là vì cái gì đồng dạng là nông thôn trồng trọt, có người gia có tiền, mà có người gia nghèo, thu vào có thể kém một nửa đi. Đào tạo hảo miêu, tô tỉnh thoáng chuyển khẩu khí. Đi tìm hương lãnh đạo thương lượng nhận thầu tiểu đỉnh núi sự. Hương lãnh đạo cũng không gặp được quá việc này, không biết nên không nên nhận thầu cho hắn, cũng không biết như thế nào nhận thầu, nên thu bao nhiêu tiền, những việc này cũng chưa cái tiền lệ. Hương lãnh đạo làm hắn chờ mấy ngày, chờ bọn họ đi trong huyện. Lãnh đạo hỏi một chút lại nói. Ngay sau đó trong nhà lại muốn chi tài hạt thóc mạ, vội hơn một tuần. Lúc sau lại muốn trồng trọt chưa hấu miêu. Nhưng dưa hấu miêu còn không có trồng trọt xong, lại đến chi tài bông miêu lúc. Chi tài đều chậm trễ không được, vạn mấy ngày đều sẽ ảnh hưởng thu hoạch, nhưng trong nhà hiện tại chỉ có bốn cái lao động, lại muốn loại mười một cái nhân điền cùng đất, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có biện pháp, trong nhà thương lượng trước làm hỷ tử cùng hắn. Sư phó xin nghĩ, sau đó lại thịnh bốn cái làm giúp, trong đó hai cái là nhị thẩm gia đường đệ. Còn có hai cái là trong thôn tương đối có khả năng trung niên nam nhân. Làm giúp muốn hai khối năm một thiên, bốn cái làm giúp liên tiếp làm một tuần, phải cấp bảy mươi đồng tiền. Bởi vì trong nhà xây nhà thiếu nợ không trả hết, trong nhà thật sự không có gì tiền, rốt cuộc còn phải lưu mấy chục khối sinh hoạt, ngẫu nhiên mua điểm thịt cá cùng tương dấm trà gì đều yêu cầu tiền. Thỉnh làm giúp khi, Phương Hà Hoa liền cùng bọn họ nói rõ ràng, chờ bán chưa hấu lại đưa tiền. Tô Tĩnh cùng hồng mai trong tay nhưng thật ra có mấy trăm đồng tiền, nhưng tô Tĩnh muốn dùng tới mua thủy mật đào cây giống, cho nên không có lấy tiền ra tới chi viện trong nhà. Thỉnh làm giúp làm việc xác thật hảo, nên trồng trọt đều trồng trò, hiện tại chỉ cần dãy có cùng diệt trùng, bất quá này cũng rất phí thời gian, không có ai có thể nhàn rỗi. Một ngày buổi chiều, quê nhà có người tới tìm tô Tĩnh nói nhận thầu sự, chỉ đồng ý. Hắn nhận thầu mười mẫu vùng núi. năm năm tổng cộng một ngàn đồng tiền. tô tịnh nhất thời quyết định không xuống dưới, nói phải về nhà cùng lão bà thương lượng thương lượng. chương sáu mươi chín buổi tối, tô tịnh cấp nhạc nhạc đổi hảo nước tiểu phiến, đem hắn hóng ngủ sau, liền cùng hồng mai cùng nhau dựa ngồi ở đầu trường nhìn tivi. hồng mai, ta tưởng đem thôn đông tiểu đỉnh núi nhận thầu xuống dưới loại thủy mật đào thụ. hồng mai đột nhiên nghiêng đi mặt tới, loại gì? Thủy mật đào thụ, hương lãnh đạo. Nói kia tòa tiểu Sơn mặt bắc đều là thụ không thể nhận thầu, chỉ có thể đem nam diện trường cỏ dại cùng bụi gai kia phiến địa phương một phần ba, nhận thầu cho ta, bởi vì Sơn không thể chỉ nhận thầu một người. Bất quá một phần ba cũng có mười mẫu vùng núi, có thể loại rất nhiều cây đào đâu. Hồng Mai quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, tô tĩnh dị thời điểm tưởng loại cây đào, phía trước không nghe hắn nói quá nha. Tô tỉnh cười hỏi nàng, ngươi đọc sách thành tích hảo, ngươi nói cho, ta, một mẫu có bao nhiêu mét vuông nha? Một cây cây ăn quả đến lưu cũng đủ không gian, muốn 8-9 mét vuông địa phương, 10 mẫu có thể loại nhiều ít cây. Hồng mai ngốc, đây là muốn nàng làm toán học đề. Nhiều năm như vậy không đọc sách, nàng nào nhớ rõ nha, nàng tìm ra giấy bút tới tính hảo một thời gian, nói, một mẫu liền điểm 666.6 mét vuông, 9 mét vuông một cây nói. Một mẫu đất có thể loại bảy mươi tư cây. Tô tỉnh đôi tay đột nhiên một vách, mừng như điên mà nói, kia mười mẫu là có thể. Loại bảy trăm bốn mươi cây lâu. Ngươi nhẹ điểm thanh, đừng đem nhạt nhạt bừng tỉnh. Hồng mai rưỡi tay che hắn miệng, ngươi như thế nào nghĩ đến nhận thầu vùng núi loại cây đào, đến bao nhiêu tiền a? Không quý, năm năm một nhận thầu, tổng cộng một ngàn khối. Hồng mai há to miệng, một ngàn khối, ngươi còn nói không quý. Ta sợ ngươi không đồng ý, nói về trước cha cùng ngươi thương lượng thương lượng. Kỳ thật không quý, một năm mới hai trăm. Nếu treo hơn bảy trăm cây cây đào, một thân cây tránh mấy mau. Tiền liền hồi bổn. Tô Tỉnh nhéo hồng mai tay, cợt nhã mà nhìn nạn. Hồng mai đã biết, hắn này biểu tình chính là tưởng cầu nạn đồng ý bái. Hồng mai ở trong lòng tính, một cây cây đào rốt cuộc có thể tránh bao nhiêu tiền. Bỗng nhiên, nạn nói. Không đúng, cây đào đầu hai năm kết đào đều rất nhỏ hơn nữa không thế nào ngọt phải đợi năm thứ ba kết đào mới ăn ngon chút. Nói cách khác, chờ đến năm thứ ba mới có thể nhìn thấy tiền a Kỳ thật tô tĩnh sớm nghĩ đến này vấn đề, hắn sợ hồng mai lo. Lắng quá đa tài chưa nói, không nghĩ tới hồng mai tin thật sự, chỉ đều giấu không được nạn. Tổng cộng nhận thầu năm năm, vậy ngươi liền tính tính sau ba năm có thể hay không bán ra một ngàn đồng tiền đi. Tô tỉnh lại kéo kéo hồng mai tay nhỏ, một bộ cầu nàng đồng ý bộ dáng. Hồng mai nghiêng hắn lít mắt một cái, ta phải tính tính sổ. Một cây cây đào ít nhất hẳn là có thể kết 50 cân quả đào, chẳng sợ ấn thấp nhất với một phân tiền một cân tới tính, cũng có 5 mau tiền, 740 cây chính là 370 đồng. Tiền, không được a, 3 năm mới một ngàn nhiều đồng tiền, không gì lợi nhuận. Tô tỉnh ném nàng cánh tay nói, có lợi nhuận. Thủy mật đào không phải ta trong thôn mọi nhà trước cửa loại cái loại này đào, thủy mật đào lại đại lại ngọt, sao có thể chỉ bán một phân tiền một cân? Hồng mai ngẫm lại, kia đến cũng là, tốt xấu hai phân tiền một cân có thể bán thường, hơn nửa thụ lớn lên năm số nhiều, một thân cây không ngừng thu 50 cân. Nếu là trường kỳ nhận thầu, thu hoạch sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là ta không mấy kéo, như vậy nhiều đào như thế nào kéo ra ngoài bán? Nhưng đừng toàn làng ở nhà. Tô tỉnh nở nụ cười, hiện tại rất nhiều máy kéo tài xế nơi nơi kéo sống làm, chẳng sợ ta làm quan lễ trước ta kéo máy xe đâu, cái này không cần sầu. Hồng mai tính đến tính đi, cảm thấy các loại tiêu phí không ít, này còn không có tính cây giống tiền mà trồng trọt tiền công đâu. Bất quá nghĩ đến cây đào treo đi, ít nhất có thể thu cái mười mấy hai mươi năm, có bốn năm chục năm còn kết quả đào. Đâu? hướng lâu dài tưởng là có thể kiếm tiền. Hồng Mai nghĩ nghĩ nói, ngươi đều như vậy, ta còn có thể không đồng ý. Nhưng ta cảm thấy vẫn là muốn cùng cha mẹ cùng với ngươi huynh để mấy cái nói một chút. Ngươi nhận thầu cái này rốt cuộc tính chính mình vẫn là tính trong nhà. Tô Tĩnh thật đúng là không nghĩ tới đế tính chính mình vẫn là trong nhà. Việc này xác thật muốn thương lượng. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm kia, Tô Tĩnh chờ không kịp liền đem việc này nói. Phương Hà Hoa lập tức phản. Đối, mọi nhà trước cửa đều loại cây đào, ai tiêu tiền mua đào ăn a? Ngươi loại cây đào những cái đó trái cây đến toàn làng, toàn thôn người trước ngươi ăn đều ăn không hết. Tô Bảo Quốc cũng nói, loại cây ăn quả không tốt, kia sơn nam đầu tất cả đều là bụi gai, ngươi đến phí nhiều ít công đi thiêu, sau đó đào hót cây. Nhà ta hiện tại điền cùng mà đều loại không xong, còn phải thỉnh làm giúp đâu. Từ phút nghe được cả người thẳng khởi ngật đáp. ngươi ca, ngươi đừng lăn lộn, trong nhà sống đều làm. Không xong, mấy ngày này ta đều mệt thành cẩu, ta mỗi ngày đều tưởng trực tiếp nằm sấp xuống đất ngủ. Lão Tam Tô Khánh mỗi ngày đều là làm toàn thiên sống, đã sớm mệt đến có chút câu oán hận, chỉ là ở cha mẹ cùng đại ca trước mặt không dám nói ra. Ta càng mệt, nhưng không nghĩ lại đi đào động trồng cây, còn phải tưới nước, ta này bả vai đều ma khởi thật dày một tầng cái kén. Tô hỉ hiện tại có 18, nhưng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nói, thủy mật đào xoa so nhà ta trước cửa cây đào kết đào. Ăn ngon. Đại ca ngươi mua mấy cây đủ loại là được. Tô Tĩnh triều hắn mắt trợn trắng, ngươi liền nhớ thương ăn. Hồng mai không nói chuyện, nàng vốn là duy trì tô Tĩnh, hiện tại cả nhà phản đối, nàng trong lòng còn rất không thoải mái. Quá trong chốc lát quế chi ôm nhị mau lại đây. Nàng vừa rồi trước tiên ăn cơm sáng, hiện tại nàng còn không biết việc này. Tẩu tử, ngươi nơi này có tiểu hài tử xuyên quần đi, cho ta lấy hai điều. Đại mau nhị mau thường xuyên kéo đến quần thượng, mấy ngày này vũ. Nhiều, căn bản không đủ đổi. Hồng mai qua đi trước nàng lấy quần, tiếp nhận Quế Chi cấp tiền vừa thấy, có một khối năm. Hai điều ngươi cấp một khối là được, chẳng lẽ ta còn muốn đánh ngươi tiền? Hồng mai đem dư thừa năm mau trả lại cho Quế Chi. Quế Chi cười tủm tỉm mà về phòng đi. Hồng Mai suy nghĩ, nếu là Quế Chi nghe nói Tô Tịnh muốn loại cây đào, khẳng định cũng là một trăm không đáp ứng, bởi vì chậm trễ làm việc a. hơn nửa cây đào treo đi, đầu hai năm đều nhìn không tới tiền hồi bổn. Tô, Tịnh có chút buồn bực không nói chuyện. Hắn là tưởng phát tài làm giàu, làm người nhà đều quá tốt nhất nhật tử, nhưng trong nhà trừ bỏ Hồng Mai không một cái duy trì. Hắn cúi đầu ăn cháo. Sau đó đi theo hắn cha cùng đề đề mấy cái xuống ruộng dãy cỏ Suốt một ngày, tô tỉnh trong lòng đều suy nghĩ cây đào sự Làm việc có điểm thất thần, thiếu chút nữa đem bông miêu cấp quốc chết Này đó tô bảo quốc đều xem ở trong mắt chạng vạn đi ở về nhà trên đường Hắn nói, lão đại, nếu không như vậy đi ngươi muốn làm liền làm, nhưng này thuộc về chính ngươi sự Người trong nhà thật sự bận quá, căn bản trừ không ra thời gian giúp ngươi Sớm mấy ngày này trong nhà chỉ cần dãy cỏ, ngươi đi thiêu sơn mua cây giống đi, lại qua một thời gian, bông muốn đào chân bón phân, còn muốn cắt chi, ngươi sợ còn phải tới làm việc nhà sống. Hảo, cảm ơn cha. Tô Tịnh thấy hắn cha đồng ý, cao hứng mà một đường chạy về da, hắn sốt ruột muốn nói cho Hồng Mai. Hồng Mai thấy hắn cao hứng đến giống cái hài tử. Trong lòng lại như thế nào không yên ổn cũng sẽ không phản đối. Phương Hà Hoa biết được hắn cha đồng ý, chỉ nói thầm vài câu, cũng không oán trách cái gì, nàng cảm thấy có lẽ lão đại việc này đáng giá đi làm. Quế chi biết sau, ban đêm cùng Tô Phúc oán cách hảo một thời gian, bởi vì trong nhà lao động không đủ, nếu Tô Tĩnh còn đi loại cây đào nói, đến lúc đó trong nhà khẳng định lại phải bỏ tiền thỉnh làm chức. Tô Phúc trong lòng cũng không thoải mái, nhưng lại khó mà nói cái gì. Ngày kế sáng Sớm tô tỉnh liền đi tìm hương lãnh đạo, viết xuống một ngàn đồng tiền giấy nợ, ba năm nội trả hết. Sau đó hắn đi theo hương lãnh đạo cùng nhau lên núi phát họa biết rõ giới tuyến. Buổi chiều, hắn liền mang tô động thủ bộ lấy thanh đao lên núi, chọc theo giới tuyến chém rớt một phòng lớn cỏ dại cùng bụi gai. Nếu tưởng Thiêu Sơn nói, giới tuyến cần thiết chém đến sạch sẽ, hơn nữa muốn chém ra thực hoang giới tuyến. Nếu không một thiêu liền sẽ lan tràn đến giới tuyến ở ngoài, sẽ đem cả tòa sơn đều. Thiêu hủy, mặt bắt tất cả đều là thụ, kia nhưng không được. Tô tịnh chính là chém hai ngày mới chém xong, ngày thứ ba đốt lửa một thiêu, hắn ngồi ở giới tuyến ở ngoài nhìn, lúc này cả người đổ mồ hôi cũng là vui vẻ. Người trong thôn đều thấy tiểu sơn nam diện có người ở thiêu sơn, rất nhiều người đều biết tô tịnh muốn ở cái loại này cây đào. Đại bộ phận người đều cười tỉnh đại cái. Việc này khống chế không tốt, đều nói xem đi, ba năm sau hắn đào có thể có thể bán rớt một trăm cân liền không? Tồi! Lúc này Quế Chi cùng Hồng Mai, Phương Hà Hoa ngồi ở nhà mình trước cửa biên mang hài tử biên nói chuyện phiếm. Quế Chi thấy thôn đông khởi yên, biết đã xảy ra cái gì. Nàng trong lòng không thoải mái, nhìn nhìn Hồng Mai, lại nhìn nhìn bà bà, mẹ, hơn một tháng cũng chưa người tìm phúc tử xây nhà. Hắn vẫn luôn ở làm việc nhà sống, nhưng trong nhà sống vẫn làm bất quá tới. Phúc tự nói, quá một đoạn thời gian trong nhà khả năng lại muốn thỉnh làm chứ. Hồng mai biết quế chi ý tứ, là nói nhà. Mình sống đều làm không xong, tô tĩnh còn chuyện cái gì định núi tài cây ăn quả. Phương Hà Hoa đương nhiên biết quế chi ý tứ, lão đại muốn làm khiến cho hắn làm đi, gần nhất còn không cần thỉnh làm chứ. Có lẽ trời yêu cầu thỉnh làm giúp thời điểm, lão đại kia việc liền vội xong rồi. Quế chi thở dài, ta cùng phúc tử chỉ có thể làm nhìn, không gì đường ra. Hồng mai nhu như miệng, thấy Quế chi lại hâm mộ lại ưu sầu bộ dáng, nhìn không được nói, tối hôm qua thượng tô tịnh nói, chính đội có một. Người nhận thầu một phần ba địa phương muốn dưỡng gà, bởi vì gà ở trong thôn dưỡng quá bẩn sẽ bị người oán trách. Cho nên chạy trên núi nhận thầu địa phương đi, gần nhất khả năng muốn đáp gà lều nếu không ngươi làm phúc tử cũng đi nhận thầu bái, liền thừa cuối cùng một khối địa phương. Nàng cho rằng Quế Chi sẽ thích cực phản ứng, không nghĩ tới Quế Chi suy nghĩ một thời gian sau liền lắc đầu, năm năm liền phải một ngàn khối, khi núi hoang có thể loại ra cái gì tới, lương thực vô pháp loại, tưởng loại chưa hấu cùng đầu phộng đến khai hoang xới đất còn muốn phiên tinh tế. Không cái ba năm đều phiên không xong, tưới nước cũng đến mệt chết người, ta cùng phúc tử nào có cái kia công phu. Tưởng dưỡng gà dưỡng heo đi, đều bị chính đội người trước hết nghĩ tới rồi, phúc tử kia đầu óc căng bản theo không kịp. Phương Hà Hoa nhìn nhìn Quế Chi, cảm giác nàng muốn nháo sự trường như. Quế Chi, ngươi có gì ý tưởng liền nói ra tới, đừng buồn ở trong lòng, cần nhất ngươi cùng phúc tử vẫn luôn ở. Tranh luận gì? Quế chi ngơ ngác, đỏ mặt không dám nói, sợ bà bà cùng tẩu tử sinh khí. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cùng Phúc tử nói muốn phân gia, bởi vì nàng cùng Tô Phúc, cùng với hai cái tiểu hài tử có thể phân bốn khẩu người đồng ruộng, nếu là Tô Phúc một người làm bất quá tới, có thể thỉnh làm giúp làm làm, phí không bao nhiêu tiền. Tới rồi sang năm, hài tử sẽ đi đường giao cho bà bà, nàng liền có thể xuống đất, đến lúc đó khiến cho Tô Phúc nhiều cho người ta xây nhà kiếm tiền. như vậy mặc kệ tránh nhiều tránh thiếu đều là chính mình như bây giờ một đại gia người quậy với nhau quá tất cả đều là sổ sách lung tung không nói lão đại tô tĩnh còn tịnh làm chính mình sống tô phúc nhưng vẫn ở làm việc nhà sống thấy thế nào đều là tô phúc có hại